Chương 22, chính điện hải. Lý Hạo Đối với Điền Hải, Chu Phong Đối với Diệp Nhất Phi. Bàn kết rất trục, đấu võ. Cái này tắc thì tin tức giống như xoáy như gió thổi qua toàn trường, lập tức hù dọa ngập trời gần sóng. Chu Sư Minh bi cực rồi, vậy mà gặp Diệp Sư Minh. Một cái thai to mặt lớn mập mạp lung lay đầu, cảm thắn nói: "Diệp Sư Minh thực lợi hại như vậy." Chu Sư Minh tiểu một điểm hy vọng cũng không có. Một cái tân tấn đệ tử phát ra nghi vấn: "Ủa ngược lại cũng không phải đều không có hy vọng." Chỉ là thắng lợi hy vọng cực kỳ bé nhỏ mà thôi." Mập mạp trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, "Như vậy Lý sư huynh đối chiến Điển sư huynh, ai sẽ thắng lợi cuối cùng nhất đâu này?" Lại có đệ tử hỏi. Điền sư Vinh cầm trong tay Tam phẩm Phi kiếm phân Thủy, tu luyện vẫn là cùng phân Thủy kiếm tương xứng đôi phân Thủy kiếm pháp kỳ thật thực lực có thể nói là khó lường, Lý sư Vinh một đường quá quan trọng tướng, liền thải ý kiếm đều bại dưới tay hắn, danh tiếng vô lượng, nhưng là, hắn dù sao cũng là tân tân đệ tử, kinh nghiệm không có Điền sư huynh phong phú, hơn nữa tu vi cũng so Điền sư huynh thấp một bậc, thật muốn đánh mà bắt đầu, theo như ta đoan chứng, cần phải chỉ có 3 thành phần thắng. Mập mạp trầm trước trong chốc lát, được ra như vậy một phen đáp án. Bán kết rất trục, đấu võ trong lúc nhất thời toàn bộ ngoại môn đều đang nghị luận chuyện này. Đại đa số người cách nhìn đều cùng mập mạp không sai biệt lắm, Chu Phong đối chiến Diệp Nhất Phi, căn bản không có bao nhiêu phần thắng, dù sao Diệp Nhất Phi thế nhưng mà chém giết quá trúc cơ tu sĩ. So sánh với đến, Chu Phong tự lộ ra có chút yếu. Điểm này vậy, mấy, có lẽ đã bị tất cả mọi người khẳng định, chưa từng có hơn tranh luận. Ma Lý Hạo cùng Điển Hải vẫn để, nhưng lại tranh luận không nốt. Đại đa số người đều cho rằng Lý Hạo căn cơ hơi thiện, kinh nghiệm không đủ lao đạo, không phải điển hải đối thủ. Tổ ý nghĩ này tu sĩ đều là lao thành thận trọng chi nhân, bọn hắn sở cân nhắc phân tích càng thêm khách quan. Còn có một nhóm người thì là cho rằng Lý Hạo có thể chiến thắng điển hải, tổ ý nghĩ này mọi người là tân tấn đệ tử hoặc là một ít có can đảm bảo hiểm thanh thiếu niên, bọn hắn khát vọng kỳ tích, khát vọng nhiệt huyết. Tin tưởng vững chắc Lý Hạo nhất định có thể khí thế như cầu vồng, chiến thắng điển hải. Vì vậy, cái này hai phe người tựu là tranh luận mà bắt đầu, ồn ào không ngớt, nhấc lên không nhỏ phong ba. Nhưng cuối cùng nhất rất ít người vẫn là không sánh bằng đa số, Lý Hạo người ủng hộ tuy nhiên tiếng hô vang dội, nhưng là cuối cùng nhất vẫn là bao phủ trong biển người. Nhưng mà, mặc kệ những người khác như thế nào nghị luận, cuối cùng nhất tỷ thí nhưng lại đúng giờ bắt đầu. Lý Hạo đối chiến Điện Hải. Hừ, rốt cục đã bắt đầu. Điện Hải hoắc đứng lên, sắc mặt tâm trầm chậm rãi đi lên lôi đài. Thân là ngoại môn mạnh nhất mấy người một trong, Điện Hải luôn luôn là tự phụ và cao ngạo, ngoại trừ Diệp Nhất Phi hắn còn chưa từng đem người khác để vào mắt quá, hiện tại lại có người đem không biết theo từ đâu chạy tới Lý Hạo cùng hắn so sánh nhau. Cái này lại để cho hắn mọi cách căm tức, Hạ quyết tâm, nhất định phải cho Lý Hạo để mắt. Nữ nhân này như thế nào lão xem ta? Lý Hạo nhướng mày, từ khi vài ngày trước hắn xảo trá Tạ Phiên Phiên không kiếm thuật về sau, nữ nhân này vẫn nhìn qua hắn, ánh mắt cũng không chết đi, Lý Hạo đến đâu, Tạ Phiên Phiên ánh mắt hay cùng đến đâu? Cái này lại để cho Lý Hạo bản năng cảm giác không thoải mái, nhưng lại lại không có cách nào khác nổi giận, dù sao cũng là hắn đối lý trước đây. Lập tức, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, cố gắng đem chú ý tập trung ở điện hạ cái này đại địch trên người. Ngươi tựu Hạo Điện Hải đuôi lông mày nhảy lên, nhìn xem có chút không yên lòng Lý Hạo. "Ứ a a a a." "Ngươi là Điện Hải?" Lý Hạo tùy ý trả lời một câu, ánh mắt xéo qua chứng kiến Tạ Phiên Phiên nữ nhân này vẫn còn nhìn qua hắn, không khỏi nghiến răng nhếch lợi. Người. Điện Hải giận tí mặt, hắn vốn trong nội tâm tiểu nghẹn lấy một đoàn hỏa, vì phong độ cường tự nhẫn nhịn, chủ động cùng Lý Hạo chào hỏi, nhưng Lý Hạo lại như vậy một bộ không yên lòng bộ dạng, tùy ý qua loa lấy chính mình. Cái này trực tiếp một chút đốt trong lòng của hắn nữ độc lựa giận, lập tức là phẫn nộ quát. "Vô liêm sỉ, lão tử nói cho ngươi lời nói, ngươi cái gì thái độ?" Lý Hạo cũng là giận dữ, hắn bị tạo Phiên Phiên xem trong nội tâm có chút sợ hãi, đúng là khó chịu thời điểm, cái này Điền Hải rõ ràng còn dám đối với hắn gầm lên, trong lòng của hắn cũng là phẫn giận lên, lập tức cãi lại đến: Người mới được là vô liêm sỉ." Ngay vậy, Điền Hải sắc mặt cứng lại, lập tức trở nên tái nhật. Hắn tại ngoại môn lâu như vậy, chưa từng có người nào dám cùng hắn nói như vậy, phải biết rằng huynh trưởng của hắn Điền Khánh Thế nhưng mà nội môn đại sư huynh, mượn huynh trưởng vì thế, giống như ngoại môn trưởng lão cũng phải làm cho hắn ba phần, cái này nho nhỏ một cái tân tân đệ tử rõ ràng dám cùng hắn nói như thế. Cái này lại để cho hắn như thế nào không, giận. Giờ phút này, Điền Hải đã động sắc cơ. Điềm nhiên nói: Người muốn chết." Lý Hạo sắc mặt cũng là âm trầm mà bắt đầu, giờ phút này hắn đã quên tạo phiên phiên ánh mắt nhìn chăm chú, cảm thụ được Điền Hải không che giấu chút nào sắc cơ, hắn cũng là động giết người ý niệm trong đầu. Người mới tìm chết. Trong lúc nhất thời hai người tranh phong tương đối, dương cũng bắt kiếm, sắc khí tràn ngập. Như thế nào như vậy, hai người này còn chưa mở đánh, cũng đã đối địch bắt đầu. Mọi người sờ không được ý nghĩ, trong nội tâm nghi ngờ nói: "Sư đệ, có thể nhìn ra cái gì?" Xa Sa, xa, áo xanh trưởng lão ánh mắt sáng quắc, nhìn xem rằng có Lý Hạo hai người, hỏi: "Điện Hải thất bại?" Áo trắng trưởng lão lạnh lùng nói, nhắm mắt lại, giống như không muốn nhiều lời. "Ngươi luôn như vậy tự tin, ta xem chưa hẳn, cái này Điện Hải." Áo xanh trưởng lão khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt hiện lên mỉm cười, từ từ nói: Coi như là đối chiến diệp nhất phi, ta cũng sẽ biết, nói Lý Hạo tất tháng. Áo trắng trưởng lão mở to mắt, cắt ngang áo xanh trưởng lão lời mà nói, nói: "A, cái này là vì sao?" Áo xanh trưởng lão cũng không tức giận, ngược lại bất ôn bất hỏa mà hỏi: Vô tha, cảm giác mà thôi." Tháo trắng trưởng lão nhìn qua Lý Hạo, hiếm thấy lộ ra mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống đến cầu ta, làm của ta nô tài, ta thịu tha cho ngươi khỏi chết." Điên Hải rút ra phân thủy kiếm, thân kiếm nước gợn lưu chuyển, giống như bức sắc thủy tinh, sương mù mịt mở hơi nước vờn quanh. "Lời của ngươi, ta đồng dạng trả lại cho ngươi, quỳ xuống đến cầu ta, ta đồng dạng tha cho ngươi khỏi chết." Lý Hạo nhìn qua rất là bất phàm phân thủy kiếm, tim đập thình thịch không che giấu chút nào chính mình tham lam gắt gao chầm chằm vào phân thủy kiếm, ta nếu là có kiếm này, đối chiến Diệp nhất phi cũng nhiều vài phần nắm chắc. Đã như vậy, vậy thì chiến a. Thanh hồng đầu lưỡi liếm liếm ở môi, Điền Hải trong nội tâm nói, đã ngươi không tán thưởng, vậy thì đừng trách ta ra tay ác độc. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Lý Hạo rút ra thiếu một cái khẩu có chút keo kiệt tùng vân kiếm, chiến ý dạt dào. Không biết sống chết. Điền Hải ánh mắt đảo qua tùng vân kiếm, lộ ra khinh miệt chi sắc, lạnh lùng nói, nhập môn kiếm pháp. Lý Hạo trong nội tâm khẽ quát một tiếng, lần thứ nhất chủ động tiến công. Hơn nữa trực tiếp sử dụng kiếm pháp, không có cách nào, Điền Hải cho áp lực của hắn quá lớn, phân thủy kiếm tiên tuổi cũng không phải là hư danh nói chơi, nếu như không chiếm trước tiên cơ, chỉ sợ nguy hiểm. Ba ba, ba. Tùng Văn kiếm hiện lên một đạo ô mang, nhập môn kiếm pháp linh động thi triển ra, mỗi một kiếm đều lô hỏa thuần thanh, giống như thiên truy bách luyện quá giống như, trong chốc lát, mảnh không gian này đều bị Lý Hạo bóng kiếm bao phủ, kín không kẽ hở. Cái này kiếm pháp, rất quen thuộc. Điền Hải trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cảm giác được Lý Hạo thi triển kiếm pháp tựa hồ rất quen thuộc, hơn nữa chính mình bề ngoài giống như còn luyện qua. "Tô, chỉ là đã qua quá lâu, sớm đã quên đi." Bất quá, Lý Hạo thế công mãnh liệt, không được phép đa tưởng, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, Điền Hải cầm trong tay phân thủy kiếm, chủ động tiến vào vòng chiến. Đinh đinh đinh đinh, một bộ dồn dập mà có lại liệt va chạm qua đi, Lý Hạo dùng sức chém ra một kiếm, tại Điền Hải né tránh chi tới lúc, đột nhiên lui ra phía sau. Không hổ là tam phẩm phi kiếm, quả nhiên lợi hại. Lý Hạo có chút thở dốc, than thán nói: "Hắn cầm kiếm tay phải có chút run run, đó là bởi vì mãnh liệt điệu lực va đập đạo tạo thành đấy." Hắn trong tay cầm Tùng Văn Kiếm càng là vô cùng thê thảm, từng đạo giống như giống mạng nhện khe hở rầm rạp, tất cả lớn nhỏ lỗ hổng bốn phía đều là, cái này phi kiếm xem như phế đi. Hừ, một bả phế phẩm phi kiếm cũng dám cùng ta phân thủy chống lại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Điền Hải đắc ý cười to, nhìn xem cái thanh kiếm một số gần như báo hỏng Tùng Văn Kiếm, tự hồ thấy được đã bại trận Lý Hạo. Khoe phi kiếm chi lợi mà thôi, có loại không cần phân thủy kiếm, chúng ta lại đến quá." Lý Hạo đầu lông mày nhảy lên, hắn cũng cảm thấy tình thế nguy hiểm, lập tức tựa là khích tướng Điền Hải, khát vọng Điền Hải buông phân thủy kiếm chỉ cần ngươi không có kiếm, ta giết chi không khó. Nam mơ, ngươi cho ta là người ngu sao? Điền Hải sững sở, tiếp theo cười to, Lý Hạo liền phép khích tướng như vậy vụng về mưu kế đều dùng đến, đến rồi, đủ thấy hắn đã kiểm lưu kỹ cũng, tiền tiêu hết sạch, lập tức tiểu là lạnh lùng mở miệng. Quỳ xuống cầu ta, chỉ cần ngươi làm của ta nô tài, ta tuyệt đối không giết ngươi. Điền Hải giờ phút này còn tồn lấy thu phục Lý Hạo tâm tư. Vẫn là câu nói kia, ngươi quỳ xuống cầu ta, ta cũng không giết ngươi. Lý Hạo lạnh lùng phản bác, đồng thời trong nội tâm cười lạnh, ngươi điền Hải tính toán cái gì đó? Dựa vào phi kiếm chi lợi mà tôi, nếu là ta cũng có một thành tam phẩm phi kiếm, chăm chiêu ở trong, tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Miệng lưỡi bé nhọn. Điển Hải trong mắt sát ý tràn ngập, đã ngươi không muốn quy thuật, cái con kia có thể uy hiếp ngươi rồi. Cái này Điển Hải quả nhiên lợi hại, nếu như không sử dụng một ít bản lĩnh thật sự, chỉ sợ thua đúng là ta rồi. Lý Hạo trong nội tâm tỉ thảo, cầm chặt chuôi kiếm tay không khỏi xếp chặt, Điển Hải cường đại lại để cho hắn kiêng kỵ vô cùng, bất kể là không phải dựa vào binh khí chi lợi, tóm lại nếu là như vậy xuống dưới, thua không nghi ngờ. Lý Hạo cũng không dám nữa tổn lấy cái gì giấu rốt tâm tư, hắn ý định mở ra kiếm pháp cảnh giới, phối hợp nhập môn kiếm pháp, phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực cùng điển hải đối chiến, khi tất yếu, bị hắn cho rằng đọn sát thủ thiên sư kiếm pháp cũng muốn xuất ra, phải toàn tâm đối địch. Giờ phút này Lý Hạo cuối cùng không có nửa điểm cuồng vọng, tại khi tâm ở bên trong, thậm chí tắt cùng diệp nhất phi đối chiến tâm tư, chính là một cái điển hải đều khó như vậy dùng ứng phó, như vậy bị điển hải sợ như sợ cọp diệp nhất phi lại nên cường đại cỡ nào. Chớ vượt qua trước mắt cửa khó tại mưu đồ về sau a. Lý Hạo hít một tiếng Lập tức giơ lên tùng văn kiếm, quét qua trước kia một kia chằng trưởng, quyết đoán hướng Điền Hải phát động công kích. Cử động nhẹ như trọng. Nhập môn kiếm pháp. Lý Hạo tiếng quát khẽ vang lên, trường kiếm lên tiếng chém rủa, từng đạo hàn mang phát ra, giống như la thông giống như viên viên nhỏ, nhập môn kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra, bóng kiếm đi theo, thanh minh không ngừng. Lại là nhập môn kiếm pháp. Rốt cục có người nhìn ra Lý Hạo kiếm pháp, lập tức kìm lòng không được đứng lên, quát lớn. Ngoan. Ngoại môn đệ tử lập tức bị kiềm nổ. Chương 23, Hiển uy. Nhập môn kiếm pháp chính là ngoại môn đệ tử bắt buộc kiếm pháp. Đồng thời cũng là trụ cột kiếm pháp. Từ ngoại môn đệ tử vừa mới bái nhập tiên môn, môn phái đều chuyển xuống một môn trụ cột thuật pháp. Cái môn này thuật pháp thường thường đều là nhất thu thiện, bình thường nhất đấy, chỉ là ngoại môn đệ tử dùng để quá độ mà thôi. Biểu tượng ý nghĩa lớn hơn thực dụng ý nghĩa. Cổ kiếm môn với tư cách tử hà giới thiên hoa châu môn phái cường đại nhất, nội tình phi phàm, mà ngay cả nhập môn kiếm pháp cũng lộ ra muốn tinh thâm rất nhiều, đây cũng là lý Hạo lần thứ nhất chứng kiến nhập môn kiếm pháp phát ra cảm khái nguyên nhân. Nhưng mà, nhập môn kiếm pháp tựu là nhập môn kiếm pháp, chỉ là vì đặt nền móng mà thôi có rất ít người chuyên môn đi tu luyện cái này kiếm pháp, cho dù có tu luyện đấy, cũng phần lớn là lướt qua thì dừng lại. Có thể Lý Hạo không giống với, theo Tiên La Thành không hiểu thấu bị truyền tống đã đến Vạn Kiếm Thành, thân không của nà nên hồn, tự nhiên không có kiếm pháp bí kíp, đi vào cổ kiếm môn, lại bị đầy đi đến phía sau núi, chỉ có một bản chủ cột nhất nhập môn kiếm pháp. Không còn lựa chọn nào khác, Lý Hạo chỉ có thể tu luyện nhập môn kiếm pháp. Vốn là, hắn nhất định là không có gì thành tựu đấy, nhưng là đã có tiểu kiếm tồn tại, hắn mới có hy vọng. Một bản chính là nhập môn kiếm pháp tại tiểu kiếm diễn biên xuống đã không kém hơn giống như bình thường bình thường kiếm pháp, hơn nữa bởi vì Lý Hạo cần cù, nhập môn kiếm pháp hóa mục nát vì thần kỳ, lại bị Lý Hạo tu luyện đến cử động nhẹ như trọng cảnh giới. Cái này không thể không nói là kỳ tích, đủ để oanh động toàn bộ cổ kiếm môn chính là thiên hoa châu kỳ tích. Làm sao có thể? Đây là nhập môn kiếm pháp. Lúc nào nhập môn kiếm pháp trở nên lợi hại như vậy? Xem cái này như thế, hoàn toàn không kém cỏi cao cấp kiếm pháp. Chẳng lẽ cái này nhập môn kiếm pháp bên trong có dấu bí mật gì? Chúng ngoại môn đệ tử xì xào bàn tán, không che giấu chút nào chính mình kinh hãi. Chính là nhập môn kiếm pháp rõ ràng cường đại như vậy, đây quả thực lại để cho người không thể tin, còn có người suy đoán, nhập môn kiếm pháp trong cất dấu bí mật gì. Lý Hạo không rảnh để ý tới đầy tớ ngôn ngữ, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đem nhập môn kiếm pháp thi triển ra, từng đạo bóng kiếm hóa thành gió lốc đem hắn vần quanh, đen nhánh kiếm khí như là độc xà giống như bình thường xảo trá hướng phía Điền Hải mũi tên bắn đi. Khoé kiếm. Lý Hạo trong mắt lóe ra điên cùng chi sắc, lạnh quát một tiếng, cầm trong tay tán kiếm lấn thân trên xuống, như là sấm sét giống như bình thường cấp tốc chém ra, không khía cùng thân kiếm ma sát đều phát ra từng tiếng chói tai bạo tiếng nổ, cái này là do ở tốc độ quá nhanh tạo thành đấy. Nhưng là Lý Hạo lại cũng không thỏa mãn, điện hải không phải người bình thường, cầm trong tay tam phẩm phi kiếm, cơ hội chiếm hết ưu thế. Cho nên khi hạ hắn cứ tiếp tục dấm trận tại chỗ tiến lên, trong tay khoái kiếm rõ ràng lần nữa nhanh hơn mấy lần, mang theo một trôi tàn ảnh hành kích mà đi. Ta cũng không tin, mở ra cử động nhẹ như trọng kiếm pháp cảnh giới, ta còn giết không hết ngươi. Lý Hạo trong nội tâm gào thét, tại nguy cơ áp bách dưới rõ ràng lần nữa gia tốc, kiếm pháp vi thế lần nữa tăng vọt. Đây chẳng lẽ là Thành y trưởng lão trong mắt hiện lên một tia kích động, lầm bẩm nói: Áo trắng trưởng lão cũng tùy theo động dung, sắc mặt thoáng co lại chút, nổ ra mấy chữ: "Kiếm pháp cảnh giới." Đáng giận, người này làm sao có thể sẽ như thế cường hãn?" Quay mắt về phía Lý Hạo gái kia lăng lệ ác liệt thế công, tin tưởng đầy cõi lòng Điền Hải cũng có chút biến sắc, giờ phút này trong lòng của hắn đã có một cái khủng bố suy đoán, cường tự đè xuống trong lòng bất an, Điền Hải trong nội tâm sát ý dặn dạo: "Mặc kệ ngươi có phải hay không cùng ta suy đoán đồng dạng, ngươi hôm nay đều hẳn phải chết." Điền Hải trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Trong tay phần thủy kiếm ánh sáng màu lam đại tác, một tầng tầng màu trắng xương mù đều bốc hơi mà bắt đầu, trong tháng chốc, còn có sóng nước thanh âm. Phần thủy kiếm pháp, Điện Hải hét lớn một tiếng, phần thủy kiếm tiểu đột nhiên bộ ra, một tầng tầng ánh sáng màu lam như là gợn sóng giống như bình thường khuyết tán ra, cuối cùng nhất vậy mà ở giữa không trùng chậm rãi ngưng tụ, như là lấp kín vách tường cũng giống như. Thứ thứ nhất, trúc lãng. Điện Hải lạnh lùng vừa dứt lời, đạo kia ánh sáng màu lam tụ đột nhiên lên, mấy hơi thời gian, ở giữa, ánh sáng màu lam biến mất, một tầng màu xanh lam nước tưởng lại xuất hiện trên không trung trung hợp chặn lý hạo kiếm khí. Phốc phốc phốc. Lý Hạo kiếm khí tựa hồ gặp được khắp tinh giống như chim vào nước tưởng trong phát ra phốc phốc vào nước thanh âm, khoảng trừng nước trên tường nhấc lên vài đạo rung động, sau đó cũng chưa có tiếng động. Đáng chết. Lý Hạo trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cắn răng một cái răng, cả giận nói: "Mạn kiếm." Cấp tốc như là cỗ sao trổi khoái kiếm đột nhiên đình trệ, sau đó dùng một cái cực kỳ chậm chạm tốc độ lần nữa chém đúng ra, tại thời khắc này, sở hữu tất cả chú ý chiến đấu loại môn đệ tử đều lộ ra một tia khó chịu chi sắc, theo cực nhanh đến thật chậm loại này biến hóa lại để cho người trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, không chỉ là thị giác, càng nhiều hơn là trong nội tâm chiến lệnh. Nhưng mà Lý Hạo bản thân lại không có một tia cảm giác, loại này tốc độ ở giữa chuyển đổi, hắn đã sớm thuần thục, thi triển tâm đó hành văn lưu thủy, không, có một tia không lưu loát. Giờ phút này, theo hắn kiếm pháp cảnh giới vận dụng, vốn là lộ ra có chút tàn phá tùng văn kiếm đột nhiên ố làm vinh dự làm, huy động tầm đó, vậy mà mang theo tí ti tiếng gió, như núi giống như bình thường. Khóa kiếm đánh không suy sụp, ta dùng mạn kiếm đè sập ngươi. Lý Hạ khẽ miệng lộ ra một cái chào phúng độ cong. Trong tay lần nữa bỏ thêm 3 phần khí lực, Tùng Văn Kiếm uy thế càng lớn, trùng trùng điệp điệp vành kích tại nước trên tường. Phù phù. Trường kiếm hung hăng mả nện ở nước trên tường, vậy mà phát ra vật nặng hạ xuống trong nước nổ mạnh, cứng gọi nước tưởng như là thừa nhận lực lượng khổng lồ giống như, con con nghiêng đi qua, cuối cùng nhất kéo căng thành một cây cung hình sau đó đột nhiên nghiến nát, hóa thành khắp thiên thủy châu. Đối với nước tưởng nghiến nát, Điền Hải không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn, hắn chỉ là lạnh lùng cười cười, tiếp theo huy động phần thủy kiếm, đột nhiên hướng phía phía trước một đâm. Dầm dầm. Trong không khí giở giạc thủy thuộc tính linh khí như là điên rồi giống như, rất nhanh hội tụ tại phần thủy kiếm lên, màu xanh ra trời bọt nước đột nhiên co rút lại trở về, hóa thành giọt giọt bọt nước dung nhập phần thủy kiếm ở bên trong, gần cây một cái thời gian hô hấp, phần thủy kiếm bên trên tiểu tụ tập một trượng có thừa cực lớn thủy cầu. Thức thứ hai, Phúc thủy. Điên Hải vừa dứt lời, phần thủy kiếm tiểu đột nhiên ánh sáng màu lam đại tác, giở giạc thủy thuộc tính linh khí dùng càng tốc độ nhanh hội tụ mà đến, cực lớn thủy cầu cũng nổ bắn ra mà ra, ở giữa không trung đột nhiên tản ra, thành lưới hình dáng túi tiên rơi xuống. Đáng chết. Lý Hạo nhướng mày Hôm nay hắn đúng là trước lực đã hết, sau lực không tiếp trạng thái, đối mặt cái này phúc thủy tự nhiên là rất cảm thấy hung hiểm, lập tức cũng chỉ có thể cưỡng ép hiếp đem kiếm thu hồi, miên cương hướng bên trên nhảy lên, hy vọng có thể ngăn cản. Ý nghĩ hao huyền. Điện Hải khinh thường mà hư lạnh một tiếng, đối với Lý Hạo cách làm sỉ mũi có thường. Hắn cái này phần thủy kiếm pháp đó là huynh trưởng của hắn tặng cho đấy, uy lực vô cùng lớn, tại toàn bộ ngoại môn đều tìm không thấy so đây cản tốt kiếm pháp rồi. Trong đó tinh diệu chỗ, Điện Hải mình cũng chưa từng lĩnh ngộ thấu triệt. Hôm nay đối mặt cái này thứ thứ hai phúc thủy Lý Hạo cũng chỉ là miễn cưỡng ngẩng lên. Tại điện hải xem ra không khác tự tìm đường chết. Giờ phút này, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, thắng lợi trong tầm mắt rồi. Quả nhiên, Lý Hạo mũi kiếm hướng bên trên nhảy lên, không có nửa điểm hiệu quả, như là không, có gì giống như bình thường trực tiếp theo lưới bên trên xuyên qua, liền một tia bọt nước đều chưa từng mang theo. Lý Hạo biến sắc, giờ phút này hắn mới ý thức tới, nước là hữu hình không chắc đấy, kim loại trường kiếm tự nhiên không có khả năng đem nước chặt đứt. Tốt kiếm pháp của quái, uy lực này cơ hồ cùng kiếm quyết tương đương rồi. Miễn cưỡng nhắc tới một hơi, Lý Hạo lui về phía sau nửa bước, nhập môn kiếm pháp vận dụng mà bắt đầu, cả người thành một cái thủ thế. siêu, xíu, xíu. Bóng kiếm hỗn loạn, vũ thành một đoàn gió lốc, lưới quay đầu chủ xuống, vậy mà lại bị bóng kiếm Bạch Hai mở, chỉ có thể quay tròn trên không trùng đập vào xoáy loạn chuyển. Ân. Điên Hải có chút kinh ngạc, tiếp theo lộ ra vẻ âm tàn, trường kiếm trong tay lần nữa hướng phía trước một đầm, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có phải thật vậy hay không nước rọi không tiến. Phúc thủy. Theo phúc thủy kiếm lần nữa sử dụng, một tầng lưới cũng không chút nào ngoài ý muốn xuất hiện trên không trung. Đoạn phi lý Hạo trụ xuống, trong lúc nhất thời, hai tầng xa lưới lóe ra ánh sáng màu lam, tại lý Hạo đỉnh đầu không ngừng xoay trọn. Đây là kiếm pháp, giống như bình thường kiếm quyết chỉ sợ đều không có uy lực lớn như vậy. Lý Hạo áp lực đại tăng, chân khí trong cơ thể như là bãi đê giống như bình thường điên cuồng chảy ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, cái này phần thủy kiếm pháp uy lực đại có chút quá phận, nhất là kiếm chiêu vậy mà có thể trọng điệp, đây cũng không phải là luyện khí kỳ thủ đoạn. Trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, trong tay động tác không chút nào không chậm, lý Hạo trong mắt lóe ra không hiểu hàm quang một bên phía công ngăn cản phu thủy, một bên âm thầm chuẩn bị. Nhập môn kiếm pháp rõ ràng có thể ngăn cản phần thủy kiếm pháp. Cái này, đây quả thực vớ vẩn. Cái gì vớ vẩn? Sự thật không phải là tại trước mắt sao? Xem ra cái này nhập môn kiếm pháp bên trong tất nhiên cất dấu bí mật gì, nếu không nơi nào sẽ có uy thế như thế. Cho dù thật sự có bí mật cũng vô dụng rồi, Lý sư huynh đã chân nguyên không kế rồi. Chúng ngoại môn đệ tử nghị luận nhau nhau, đột nhiên có người chỉ vào lôi đài quát to một tiếng, lập tức tất cả mọi người vô ý thức mà nhìn về phía lôi đài. Trên này, Hải Thu hồi kiếm chiêu. Tầng thứ 3 là vong bất đoạn tăng trưởng, cuối cùng nhất hạ xuống Lý Hạo đỉnh đầu. Tầng 3 lưới liên tiếp lóe ra ánh sáng màu lam, sương mù mịt mờ hơi nước bơ hơi. Mắt thường có thể thấy được đấy, Lý Hạo huy kiếm tốc độ hạ thấp, phản phất đã nhận lấy áp lực thật lớn giống như bình thường. Bày ra địch dùng yếu, tùy thời hành động. Lý Hạo nội tâm vô cùng tỉnh táo, yên lặng tính toán chân khí của mình, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ, biểu hiện làm ra một bộ chân khí chưa đủ độ dạng. Điên Hải thật sự quá cường đại, phân thủy kiếm pháp mới sử dụng hai chiêu, lưu lại để cho Lý Hạo khó có thể ngăn cản. Nếu sử dụng ra đệ chiêu, chiêu thứ tư chẳng phải là liền trực tiếp bị thua. Cho nên, Lý Hạo chỉ có thể yếu thế, biểu hiện làm ra một bộ đã không chịu nổi ngăn cản bộ dạng, vì chính là lại để cho Điền Hải sinh ra ảo giác, cho rằng chỉ sử dụng hai chiêu có thể thắng lợi. Điền Hải có loại không cần phần thủy kiếm pháp. Lý Hạo phun ra một búng máu, điên cuồng gào thét. Động tác trong tay lần nữa hạ thấp, chân khí cũng như cùng nói không chủ định giống như bình thường chậm rãi chạy ra, hoàn toàn không chịu nổi phụ tải. Nam Mơ chứng kiến Lý Hạo thổ huyết, vốn độ cao, cao độ để phòng Điền Hải tiểu thư giáng xuống, trêu tức cười nhạo nói, ngươi phải rất hung hăng cả quái sao? Hôm nay như thế nào không còn cách nào khác rồi hả? Hừ. Lý Hạo thở hừ hực, tự hồ liền lời nói cũng nói không hoàn chỉnh, cuối cùng nhất chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh, chỉ là trong ánh mắt lại cất giấu lại để cho Nhân Tâm vì sợ mà tâm rung động tỉnh táo. Ha ha ha. Điền Hải cười to, tại thời khắc này, hắn đã nhận định Lý Hạo hẳn phải chết, cả người đều nhẹ nhõm xuống. Hoàn toàn không để phòng hướng phía phía trước đi đến, cười nhạo nói, "Ta đã sớm nói, loại người như ngươi." Nhìn ra lấy Điền Hải đi vào 3 bước khoảng cách, Lý Hạo có chút đục ngầu hai mắt đột nhiên thành tĩnh mà bắt đầu Cả người đều bộc phát ra một cổ uy lực. Ngay tại lúc này, thiên sư kiếm pháp, tại Điền Hải không thể tin trong ánh mắt, một cái màu ngọc bạch sư tử gào thét một tiếng, nương tụ thành hình, xuyên qua tầng ba lưới, hướng phía hắn chạy tới. Ngươi xử lựa gạn. Liên kiếm đều chưa từng nâng lên, Điền Hải thân thể tựu bị suy thũng, đầy trời huyết vụ tư tán, cả người thẳng tắp ngã xuống, chỉ là mặt mũi tràn đầy oán độc nổ ra ba chữ. Cuối cùng một cổ chân khí sử xuất, lý Hạo thật là chân khí hao hết, biết vậy nên đổi váng mắt hoa, tầng ba lưới trực tiếp rơi xuống. Như là cạo xương tiểu đao giống như bình thường tại trên thân thể của hắn cải ra từng đạo danh máu. Trong lúc nhất thời, Lý Hạo cũng trọng thương sắp chết. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực, Lý Hạo rẽ rủa lấy đem Điền Hải rơi ở dưới đất phần thủy kiếm ôm vào trong lực, tay kia còn hướng phía hắn trên thi thể túi trữ vật chụp tới. Nhưng cuối cùng nhất, hắn còn không có bắt được túi trữ vật, tiêu trên ngón tay vừa mới đụng chạm đến túi trữ vật biên giới thời điểm, tiêu ngất đi qua. Chương 24: Thi đấu đệ nhất. Không nên quên. Không thể quên. Thiết cũng không thể quên. Cầm nó, nó là gia tộc chúng ta vinh quang chết cũng không thể bừng ra, chết cũng không thể. Đây là một cái lờ mở gian phòng, trên bàn ánh nến theo gió chập chờn. Nam ở trên giường lý Hạo còn ở vào trong hôn mê, trên trán rẩm rạp chẳng chít tràn đầy mồ hôi. Trong mộng cảnh, hắn phản phất lại thấy được cái kia lưỡng bức họa mặt, thê lương giọng nữ còn có uy nghiêm giọng nam không ngừng tiếng vọng, lưỡng bức họa mặt như cùng đèn kéo quân giống như bình thường không ngừng biến hóa. Văng. Trong mộng cảnh, ưu ám không gian đột nhiên bộc phát ra một đạo tuyết trắng kiếm quang, như tuyết như nước, vạch phá bầu trời. A. Không muốn. Đang thoáng một phát ngồi dậy, Lý Hạo mồ hôi trên mặt đã giọt thành dòng suối nhỏ. Lại là này ba bức họa mặt. Từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, Lý Hạo trong mắt còn lưu lại lấy một tia sợ hãi. Cái này ba bức họa mặt một mực không cách nào quên, mỗi lần ngủ đều đúng hẹn tới. Mỗi một lần đến, đều lại để cho Lý Hạo từ trong mộng bừng tỉnh. Cho nên, thời gian dần qua, Lý Hạo tiểu không đang ngủ. Thứ nhất là bởi vì sợ hãi, thứ hai là vì hắn cần tu luyện, đã không có ngủ thời gian. Nơi này là chỗ nào? Thở dốc trong chốc lát, Lý Hạo dò xét bốn phía, ánh mắt không khỏi chỉ trệ. Một bàn, một đèn gạch sách đường đây chẳng lẽ là ta cái kia phòng nhỏ có chút suy yếu đứng người lên Lý Hạo lầm bầm nói hắn phát hiện tại đây đúng là hắn tại ngoại môn phòng nhỏ hắn gần kê ở một đêm tiểu bị khu trục đến phía sau núi không nghĩ tới đã qua một năm cái này phòng nhỏ vẫn là như cũ ta tại sao lại ở chỗ này Lau một bả mồ hôi Lý Hạo lầm bẩ cách ngay tại Lý Hạo suy nghĩ gian ở giữa cửa phòng đột nhiên mở ra một cái thanh ý tiểu đồng bưng một chậu nước đi đến sư Vinh ngay tỉnh tiểu đồng trắng trắng mềm mềm mi tâm gian Ở giữa một cái hồng lớn rồi, lộ ra linh động đáng yêu. Hắn chứng kiến Lý Hạo đã tỉnh lại, vốn là sững sở, tiếp theo lộ ra vẻ mừng rỡ, nói: Người là ai?" Chứng kiến là tên tiểu đồng, Lý Hạo trong mắt vẻ cảnh giác hơi đi, nhưng vẫn là hỏi: "Sư đệ ta tên là Thanh Phong, là sư tôn phái ta tới chiếu cố sư huynh ngày đấy." Tiểu đồng nói. "Sư tôn?" "Lệnh sư là?" Lý Hạo hỏi. "Sư phụ của ta đúng là Thạch Thanh Tùng trưởng lão, ngày ấy, ngài cùng người đấu pháp hôn mê, ở vào hấp hối chi tế, là sư hắn lão nhân ra dùng một khóa cựu truyền kim đan cứu được ngài vậy." Thanh Phong vừa nói chuyện, một bên đem chậu nước gác lại trên bàn. Thạch Thanh Tùng, Cựu Truyền Kim Đan. Lý Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ, Thạch Thanh Tùng cái tên này hắn cũng không có nghe nói qua, hắn làm chấn kinh chính là Cựu Truyền Kim Đan. Đan dược trung chia làm cựu phẩm, tam phẩm phía dưới vi bình thường linh đan, 46 phẩm vi kim đan, 79 phẩm là huyền đan. Bình thường linh đan giá cả đều là không rẻ, thân là tán tu Lý Hạo liền thấy đều chưa thấy qua mấy khóa, càng không nói đến sử dụng. Kim đan thì là kim đan tu sĩ dùng cao cấp dược thảo luyện chế, giá trị liên thành, tùy tiện một khóa đều đưa tới tranh đoạt. Nguyên đan, tất thì thuộc về nhìn lên tồn tại. Giống như bình thường Nguyên Anh tu sĩ đều chưa từng gặp qua. Trong truyền thuyết còn có Tiên đan, có thể cho người khởi tử hồi sinh, Bạch Nhật Phi Thăng. Bất quá đây đã là truyền thuyết, chỉ ở trên điện tịch có lưu đôi câu vài lời, toàn bộ tử hà giới vẫn chưa nghe nói ai có được Tiên đan. Lý Hạo thật không ngờ chính mình vậy mà phục dụng kiểu chuyển Kim đan, loại này đẳng cấp cao đan dược giá trị liên hành, hắn căn bản là chưa từng ngấp nghé, không nghĩ tới hôm nay vậy mà phục dụng một quả. Trong nội tâm khẽ động, Lý Hạo hỏi: "Thạch Tùng trưởng lão là vị nào?" Thanh Phong có chút kinh ngạc, Nói, Sư Minh không biết. Lời nói mới mở miệng hắn mới kịp phản ứng, nói, Sư Tôn tính cách lạnh lùng, yêu thích mặc bạch y đi đi. Nguyên lai là hắn. Lý Hạo gật gật đầu, lộ ra vẻ hiểu rõ. Cái kia hắn ánh tượng không tệ trưởng lão nguyên lai gọi Thạch Thanh Tùng a. Trong lúc đó, Lý Hạo hỏi ta tổn thương rất nặng. Đương nhiên rất nặng. Thanh Phong trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi bộ dạng, nói, ngày ấy, Sư Minh trọng thương sắp chết, cả người đều là huyết nhục mơ hồ, Sư Tôn nói, nếu như không sử dụng cựu truyền kim đan, Sư Minh cho dù không chết cũng sẽ căn cơ hủy hết, trở thành phẫu người bình thường thật không ngờ nguy hiểm. Lý Hạo cũng là lại càng hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ thảm như vậy, lập tức, trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra đối với Thạch Thanh Tùng lòng cảm kích. Trầm ngâm trong chốc lát, Lý Hạo nói: "Như vậy Thạch Thanh Tùng trưởng lao đâu này? Ngược lại muốn hào hảo cảm tạ hắn mới được là." Thanh Phong vừa muốn trả lời, đột nhiên theo ngoài cửa chuyển đến lạnh tốc thanh âm: "Cảm ơn ta thì không cần, dù sao ta cũng muốn là vì môn phái, người loại thiên tài này đệ tử, hao phí một khóa cửu chuyển kim đang ngược lại cũng đáng được." Chốc đen áo trắng, khuôn mặt lạnh tốc. Thạch Thanh Tùng trưởng lão đi đến. Ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lý Hạo, Người có thể tốt." Lý Hạo có chút ngây người, bị Thạch Thanh Tùng nói như vậy, lập tức miệng đầy cảm tạ đều không thể lối ra, cuối cùng nhất chỉ có thể gãi gãi đầu, lung túng nói, "Kẻ hèn này không ngại, đa tạ trưởng lão lo lắng." Thạch Thanh Tùng gật gật đầu, hơi có vẻ giàn mua trên mặt đột nhiên lộ ra một tia danh mãnh vui vẻ, nói, "Chúc mừng, ngoại môn thi đấu đệ nhất danh." Lý Hạo sững sở, tiếp theo lộ ra cười khổ, "Cái gì thứ nhất, Diệp Nhất Phi ta có thể không có nắm chắc chiến thắng, trưởng lão chớ để hay nói giỡn." Tùng cười ha, ha lắc đầu không hề ngôn ngữ. Thanh phong tiếp nhận lời nói, nói ra, tại Diệp Nhất Phi chiến thắng Chu Phong về sau, hắn hữu tuyên bố bỏ quyền, cho nên, sư huynh ngài là được thi đấu đệ nhất. Bỏ quyền? Lý Hạo sững sở, tiếp theo lộ ra vẻ không thể tin như thế nào sẽ bỏ quyền. Không có đạo lý a. Cái này cũng không trách Lý Hạo khiếp sợ, dù sao ngoại môn thi đấu đệ nhất biểu tượng ý nghĩa thật sự trọng đại, không riêng gì vinh quang, ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú đấy. Lý Hạo tự nghĩ mình tuyệt đối không phải Diệp Nhất Phi đối thủ, Diệp Nhất Phi chắc hẳn cũng biết điều này. Như thế nói đến, Diệp Nhất Phi cơ hội là tuyệt đối thứ nhất hoàn toàn không có lý do gì buông tha cho." Thạch Thanh Tùng cười cười, cảm cái nói, "Đúng vậy à, dưới bình thường tình huống hắn là không có lý do gì buông tha cho đấy, nhưng là, nếu như là chúc cơ lâu này." Chúc cơ. Lý Hạo hít một hơi lãnh khí, diệp nhất phi tên tuổi toàn bộ ngoại môn không người không biết, xưng là Thiên tri tiêu tử cũng không phải là quái, tu đạo thời gian không chỉ có đoạn, hơn nữa tràn ngập chuyển kỳ sắc thái, hôm nay cái này ngoại môn nhân vật chuyển kỳ muốn Trúc cơ sao? "Đúng vậy, kiểu là chúc cơ." Tùng lộ ra vẻ vui thích, đem mu bàn tay sau, "Ta cổ kiếm môn vừa muốn nhiều hạt giống đệ tử, một cái Diệp Nhất Phi, cảm tụ được Thạch Thanh Tùng chân thành vui sướng, Lý Hạo trong nội tâm cũng vông xuống một tăng đá. Không thể không nói, Diệp Nhất Phi lại để cho Lý Hạo đầu thương yêu không dứt, Lý Hạo cũng không biết mình nên như thế nào đối mặt hắn. Chính là nhất định phải chiến đấu đến, nhưng như thì không cách nào chiến thắng lại nên như thế nào. Cũng may, Diệp Nhất Phi đã bỏ quên rồi. Lý Hạo thở dài một hơi, liền hắn cũng không có phát hiện, hắn đối với Diệp Nhất Phi thậm chí có một tia sợ hãi. Thạch Thanh Tùng đến không có phát hiện Lý Hạo khất thượng, hắn giờ phút này còn đắm chìm tại trong vui sướng. 7 tuổi bái nhập cổ kiếm môn, Mấy trăm năm Thạch Thanh Tùng thâm thụ môn phái Ân Huệ, đối với môn phái có thể nói là trung thành và tận tâm, đem làm ngoại môn trưởng lão nhiều năm như vậy, mỗi xuất hiện một thiên tài hắn đều hưng phấn cả buổi. Một lát sau, Thạch Thanh Tùng mới lên tiếng. "Chiến lợi phẩm của ngươi ngươi cần phải?" "Chiến lợi phẩm?" Lý Hạo khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến Điển Hải phần thủy kiếm, trong mắt lóe ra nóng dục hào quang, vội vàng nói: "Đương nhiên muốn." Thạch Thanh Tùng lộ làm ra một bộ quả là thế thân sắc, trầm giọng nói: "Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi nếu là được Điển Hải độ vận, huynh trưởng của hắn Điển Khánh có thể sẽ không bỏ qua ngươi." Điển Khánh Lý Hạo lộ ra vẻ mở mịt, nói: "Hắn còn có huynh trưởng?" "Tự nhiên là có đấy, nội môn đệ nhất nhân, trúc cơ đại viên mãn, cũng là một thiên tài đệ tử." Thạch Thanh Tùng nói. Lý Hạo trầm ngâm trong chốc lát, trong mắt hào quang lập lòe bất định, đột nhiên hỏi: "Bọn hắn huynh đệ quan hệ như thế nào?" "Rất tốt. Ta đây muốn." Lý Hạo lộ ra quả quyết, quả quyết nói: "Đã bọn hắn huynh đệ quan hệ rất tốt, ta đây giết Diền Hải cũng đã cùng Điển Khánh kết xuống đại thủ, Điền Hải đồ vật mặc kệ ta phải trả là không muốn, điển Khánh đều sẽ không bỏ qua ta." "Đã như vậy, ta vì sao không muốn?" Thạch Thanh Tùng nở nụ cười một tiếng, tán thán nói: "Kiếm tu nên như ngươi giống như, chưa từng có từ trước đến nay, quyết đoán kiên quyết, sợ đầu sợ đôi vĩnh viên không thành được đại sự, tiểu tử ngươi rất không tồi." Vừa mới dứt lời, Thạch Thanh Tùng tựa là tay háo vung lên, hai dạng đồ vật tựa là quấn động tầm đó bắn ra. Quả nhiên là phần thủy kiếm. Lý Hạo tiếp nhận phần thủy kiếm cùng túi chữ vật, tiện tay đem túi chứa vật động ở bên hông, cẩn thận vuốt ve phần thủy kiếm, lộ ra vẻ mê say. Điên khánh không phải một cái dễ đối phó nhân vật, chính ngươi coi chừng a." Trầm ngâm trong chốc lát, Thạch Tùng hay vẫn là mở miệng cảnh cáo nói: Lý Hạo có chút trầm trọng gật đầu. "Tốt rồi, hiện tại ta đến trao tặng ngươi ngoại môn thi đấu ban thường a." Thạch Thanh Tùng vỗ vô, vô tay, tay áo vung lên, mấy thứ sự việc hạ xuống trên bàn. Thông Mạch Đan một lọ, Chu Thiên Đan một lọ, trúc Cơ Đan một hạt, tam phẩm phi kiếm kim sa phi kiếm. Đàng kinh các lệnh bài một quả. "Đây là của ngươi ban thưởng, nhận lấy a." Lý Hạo lộ ra vẻ kích động, ánh mắt quét qua Thông Mạch Đan, Chu Thiên Đan còn có Chúc Cơ Đan, trực tiếp nhìn về phía kim sa kiếm, chỉ thấy một tầng tầng màu vàng canh kim khí tức ở phía trên ẩn ẩn vờn quanh, rất là bất phạm. Trong lúc đó, Lý Hạo ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, một lát sau, mới lên tiếng. "Đệ tử không muốn cái này kim sa phi kiếm, phần thủy kiếm tuy đủ ta sử dụng, đệ tử hy vọng có thể cầm cái này thanh phi kiếm đổi một vật." Thạch Thanh Tùng nhướng mày, hắn thật không ngờ Lý Hạo vậy mà chọn ba lấy bốn, lập tức cũng có chút không khoái, nói: "Đổi cái gì?" Lý Hạo nghe ra Thạch Thanh Tùng không khoái, trong nội tâm âm thầm để ý, nhưng vẫn là kiên trì nói: "Đệ tử nhập môn một năm, một mực sinh hoạt tại hậu sơn, cùng một chỉ cái linh sư làm bạn, sớm đã kết xuống thâm hậu cảm tình, hôm nay đệ tử hy vọng cầm người kim sa kiếm đổi cái này chỉ." cái, linh sư, hy vọng trưởng lao phê chuẩn. Thạch Thanh Tùng sững sở, hắn thật không ngờ Lý Hạo dĩ nhiên là nghĩ như vậy pháp, trong lúc nhất thời, hắn đối với Lý Hạo hảo cảm thẳng tắp bay lên, chịu cầm tam phẩm phi kiếm đổi một chỉ, cái, bình thường linh sư, cái này đủ để chứng minh Lý Hạo tâm tính chất phát. Lập tức, hắn tiểu khen ngợi nói: "Không tệ, thiên đạo vô tình, tu sĩ hữu tình. Người yêu cầu này, ta đáp ứng rồi." Tại trưởng lão, Lý Hạo vui vẻ, chắp tay nói. Chương 25, kiểm kê. Phía sau núi, trong rừng. Lý Hạo khoanh chân ngồi trên dưới cây Nhắm mắt hơi thở, Ngốc niết chó lười biếng trở mình, ôn hòa ánh mặt trời khiến nó vô cùng thư độ. Thạch Thanh Tùng tuyên bố Lý Hạ ngoại môn đệ 1 đã qua 3 ngày, 3 ngày này Lý Hạ một mực ngốc tại hậu sơn. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, thương thế của ta đã trải qua tốt thất thất bắt bát rồi, kế tiếp lại điều dưỡng một thời gian ngắn, ta có thể trùng kích luyện khí 9 tầng rồi. Lý Hạo con mắt chậm rãi mở ra, nhất đạo tinh mang theo hắn trong mắt bắn ra, cùng 3 ngày trước vậy có chút ít có vẻ bệnh bộ dạng so sánh với, giờ phút này hắn tinh thần tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn. Theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc Trên ngọc bên trên có một chuyến chữ nhỏ, đúng là Hoạt Lạc Đan ba chữ. Lại như mày, Lý Hạo nuốt vào một hạt Hoạt Lạc Đan, nhắm mắt luyện hóa lên. Cái này Hoạt Lạc Đan chỉ là rất bình thường chữa thương linh dược, Thanh Phong đạo đồng đưa cho Lý Hạo lại để cho hắn điều dưỡng thương thế, Lý Hạo cũng không chối từ, chỉ là âm thầm nhớ kỹ nhân tình này. Lý Hạo cũng không phải một cái am hiểu biểu đạt cảm tình người, nhưng là ân cùng oán, thủ cùng hận trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Ai đối với hắn tốt, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bất kể là Thạch Tùng hay vẫn là Thanh Phong, hắn đều yên lặng nhớ kỹ phần ân tình này. Lại là một ngày đi qua, Lý Hạo đã liên tục đã uống chín khóa hoạt lạc đan. Hô. Hừ. Thật dài nổ ra một ngụm tấm lụa giống như bình thường mà khí, Lý Hạo chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Thương thế của ta rốt cuộc khỏi hẳn rồi. Tính cả trước khi hôn mê 7 ngày, Lý Hạo đã 11 ngày không có tu luyện rồi, cái này 11 ngày đối với người khác có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với tại một mực chăm chỉ tu luyện Lý Hạo mà nói không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Kế tiếp cửu là điên cuồng tu luyện rồi. Lý Hạo vỗ vỗ trên người bụi đất, thì thầm. Nội môn đại sư huynh Điên Khánh. Chúc cơ đại viên mãn. Ai? Lý Hạo trong mắt toát ra một tia nghiêm trọng, chính mình đánh chết Điển Khánh đệ đệ Điền Hải, Điền Khánh nhất định sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Hiện nay hai người thực lực sai biệt hay, vẫn là quá lớn, Điển Khánh giết Lý Hạo tựu như là bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Bất quá cũng may, Thạch Thanh Tùng nói cho Lý Hạo Điển Khánh chính đang bế quan tu luyện một môn bí thuật, trong thời gian ngắn không sẽ xuất quan, cái này bế quan thời gian chính là một cái trì hoãn kỳ, Lý Hạo nhất định phải trong đoạn thời gian này cường đại lên, có được năng lực tự bảo vệ mình. Bây giờ còn là quá yếu, quá yếu a nhẹ nhàng tự dài một tiếng, Lý Hạo tự giễu cười, cười, vốn là hắn cũng bởi vì ngoại môn đệ nhất nhân thân phận mà có chút đắc ý, nhưng là nhưng bây giờ cảm giác được Tử vong cách hắn gần như thế, tuy nhiên Điền Khánh cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng là Lý Hạo lại thời khắc có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Hôm nay, hắn chỉ có thể cầu nguyện Điền Khánh có thể nhiều bế quan trong chốc lát, lại để cho hắn nhiều một ít chuẩn bị thời gian. Đối mặt Điền Khánh loại địch nhân này, Lý Hạo không có bối rối chút nào, trong lòng của hắn minh bạch, bất kể như thế nào hắn cũng không thể tự loạn trợ cước, nếu không cửu đã mất đi tiên cơ. Tình huống hiện tại là Hạo biết rõ Điền Khánh tại, Có thời gian chuẩn bị ác chủ bài đi xếp đặt thiết kế điển khánh, mà điển khánh nhưng lại không biết lý hậu tồn tại. Đây là lý hậu một đại ưu thế, tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng là lý hậu tin tưởng nơi phát ra. Ngoại môn đệ nhất nhân, nội môn đệ nhất nhân, trên lệch thật đúng là không phải lớn tiểu bình thường a. Lý Hạo đột nhiên thầm nghĩ, hắn cảm giác mình cái này ngoại môn đệ nhất nhân tại người khác trong mắt có lẽ cũng không có gì sức nặng, nếu như nói ngoại môn đệ tử đều là con sâu cái kiến lợi mà nói, vậy hắn tối đa cũng là một chỉ, cái hình thể lớn hơn con kiến. Đột nhiên, Lý Hạo cười nói, ngoại môn là con sâu cái kiến. Lỗi môn so sánh với sức nặng cũng không quá nhiều, tối đa cũng chỉ là loài bỏ sát mà thôi, điên khánh chẳng lẽ là một chỉ, cái hình thể lớn hơn côn trùng. Haha, ha, con sâu cái kiến cùng côn trùng ở giữa chiến đấu sao? Hơi khô chắc chắn thời qua, Lý Hạo lại trầm tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ cái dạng gì nhân tài tính toán cường giả. Lúc trước hay, vẫn là một kẻ tán tu thời điểm, chúc cơ kỳ trong mắt hắn đều là cao không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ kim đan kỳ cường giả hắn cũng thấy không ít, mắt của hắn giới cũng dần dần rộng lớn mà bắt đầu, hắn biết rõ tại cổ kiếm môn ở bên trong kim đan kỳ đều không coi vào đâu bởi vì tại phía trên tu sĩ cũng không có thiếu, tu đạo không chừng mà ga. Phát ra một tiếng càng nhai, Lý Hạo không tại nghĩ ngợi lung tung, giờ phút này thời gian với hắn mà nói càng trân quý, hắn nhất định phải lợi dụng. Theo bên hông hái hạ một cái túi đựng đồ, Lý Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không biết Điền Hải người này đến cùng có bao nhiêu tài phú, ta thế nhưng mà rất chờ mong. Đúng vậy, túi đựng đồ này đúng là Điền Hải túi chữ vật, Thạch Thanh Tùng cũng không có lấy đi, ngược lại còn nguyên cho Lý Hạo. Tại Thạch Tùng xem ra, Lý Hạo bất kể là tâm tính còn có thiên tư đều muốn siêu việt Điền cho hắn một ít chiếu cố làn lên phải đấy. Cái này điển hải túi chữ vật giao cho hắn, cũng là hy vọng hắn có thể rất nhanh lớn lên. Mở ra túi chữ vật, Lý Hạo Thần thức trực tiếp tiến vào, kiểm tra lên tới đây lần đích thu hoạch, tại thần trí của hắn vừa mới đi vào không lâu lúc, trên mặt của hắn tựu lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Hào hào hào, thậm chí có nhiều như thế tinh thạch. Lý Hạo trái tim đều ra tốc này lên, hắn phát hiện trong túi chữ vật thậm chí có suốt 5000 tinh thạch. Đây đối với kẻ nghèo hàn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Ồ, đây là Lý Hạo thần thức hướng về chỗ càng sâu tham dò, đột nhiên phát hiện một khối tứ tứ phương phương, lóe ra nhàn nhạt ngân quang vật thể, thần thức trực tiếp lan tràn đi qua, Lý Hạo quan sát một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thánh nói: Trung phẩm tinh thạch." Tinh thạch ẩn chứa linh khí, chính là tu đạo giới tiền bạc, có thể dùng đến giao dịch cùng mua sắm vật phẩm. Giống như bình thường tinh thạch đều là hạ phẩm, ví dụ như Lý Hạo theo điển hải trong túi trữ vật lấy ra cái kia 5000 tinh thạch tiểu là hạ phẩm. Kỳ thật, hạ phẩm tinh thạch cũng không phải đặc biệt trân quý, tại trên của hắn còn có cao cấp hơn cái khác trúng phẩm tinh thạch, thượng phẩm tinh thạch, cực phẩm tinh thạch. Trung phẩm tinh thạch linh khí ẩn chứa lượng là hạ phẩm mấy lần, hơn nữa càng thêm tinh thuần. 1000 miếng hạ phẩm tinh thạch mới có thể hối đoái một quả trung phẩm tinh thạch. Nói cách khác, lý Hạo phát hiện 5000 tinh thạch cộng lại mới chỉ là 5 khối trung phẩm tinh thạch, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng trực tiếp liền phát hiện một quả trung phẩm tinh thạch, tính toán, cả hai cộng lại khoảng chừng 6000 hạ phẩm tinh thạch. Điều này sao có thể? Điền Hải làm sao có thể sẽ như vậy có tiền? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, lý Hạo tiếp tục tìm đòi, tại hắn tìm tòi xuống, lục tục ngo ngoe nghe lại phát hiện 4 khối trung phẩm tinh thạch. Lấy ra một quả trung phẩm tinh thạch nắm trong tay, Tinh tế cảm thụ thoáng một phát, Lý Hạo không khỏi hít một hơi linh khí. Tốt tinh thuần linh khí, không hổ là trung phẩm tinh thạch. Dung động qua đi, Lý Hạo trên mặt vui vẻ tiểu trầm trầm phóng đại mà bắt đầu, về sau không khỏi cười lên ha ha. Hắn không cách nào mất hứng, làm làm một cái cùng đã quen tu sĩ, cái này một vạn miếng tinh thạch với hắn mà nói quả thực tiểu là thiên đại khoản tiền lớn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như thế tinh thạch. Điền Hải tuyệt đối không có có bản lĩnh lấy tới nhiều như vậy tinh thạch, nhất định là điền khánh cho hắn đấy, nhưng là điền khánh lại là từ đâu lấy được. Cái này sau lưng đến cùng tất cái gì? Cao hứng qua đi, Lý Hạo tiểu lâm vào trạm tư. Có thể đem một vạn miếng tinh thạch giao cho điện hải tiêu dùng, cái này điện khánh đến cùng nhiều có tiền. Cho dù hắn là trúc cơ đại viên mãn, cũng không có lẽ có tiền đến loại tình trạng này. Lý Hạo thu hồi tinh thạch, trực giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Kiềm chế ở trong lòng nghi hoặc, Lý Hạo tiếp tục sửa sang lại thu hoạch của mình, hắn tin tưởng theo sự cường đại của mình, sự tình tổng hội chân tướng rõ ràng. Đây là, Lý Hạo như mày, theo trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc giản, Phần Thủy Kiếm Pháp. lai like cái này là Phần Thủy Kiếm Pháp. Lý Hạo đại hỉ Phần Thủy Kiếm Pháp vi lực hắn là biết đến, muốn nói không thèm thuần cái này là không thể nào đấy. Hắn vẫn cho là giống như trọng yếu như vậy đồ vật điền hải chắc chắn sẽ không tùy thân mang theo, cho nên hắn cũng không có ôm đạt được phần Thủy Kiếm Pháp ý niệm. Không nghĩ tới, điền hải rõ ràng thật sự tùy thân mang theo, cái này lại để cho Lý Hạo Hưng phấn không thôi. Kế tiếp còn sẽ có vật gì tốt? Lý Hạo liếm liếm bờ môi, lớn thu hoạch lại để cho hắn đối với điền hải huynh đệ hai người tài phú đã có rất lớn đổi mới, hắn rất là chờ mong kế tiếp sẽ tìm được vật gì tốt. Nhưng mà, có lẽ là vận khí tốt dùng hết rồi a vệ tiếp tìm được đồ vật lại để cho Lý Hạo có chút thất vọng. Cũng không có có cái gì đặc biệt đồ vật, chỉ là giống như bình thường tài liệu luyện khí hoặc là đan dược. Bất quá, cái này cũng đầy đủ lại để cho Lý Hạo thỏa mãn, điền hải trong túi chứa vật bổ sung chân khí, tăng lên tu vị đan dược rất là không ít, đầy đủ lại để cho thực lực của hắn tại bước tiến thêm một bước. Đây chính là ta lần này thu hồi sao? Ngược lại thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Đem sở hữu tất cả đồ vật thu hồi, Lý Hạo nhảy ra một vật, đúng là kiểu dáng phong cách cổ xưa tàng kinh các loại bài. Đây chính là Thạch Thanh Tùng cho hắn ngoại môn đệ nhất ban thưởng nhưng dùng tiến vào tàng kinh các một lần. Là thời điểm đi tàng kinh cắt rồi. Lý Hạo lẩm bẩm nói, sửa sang lại thoáng một phát quần áo, hướng phía ngoại môn phương hướng đi đến. Tàng kinh các ở bên trong môn, Lý Hạo nhất định phải xuyên việt ngoại môn đến nội môn. Nóc Niết chó cảm giác được Lý Hạo dị động, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo ở phía sau. Ra phía sau đuối, tầm mắt ưu khoáng đặt lên. Nguyên một đám ngoại môn đệ tử hoặc là vội vàng hoặc là nhàn nhã, lùi tới. Nhưng mà, đem làm bọn hắn chứng kiến Lý Hạo lúc, nhao nhao chân. Đại sư Minh tốt, đại sư Minh tốt, đại sư Minh tốt. Vô luận là ai, đều là khiêm tôn túi lầu xuống, hướng về Lý Hạo hành lễ. Mà ngay cả những cái kia ngẫu nhiên đi ngang qua ngoại môn trưởng lão đều là lộ ra mỉm cười thân thiện, hướng về phía Lý Hạo chào hỏi. Cảm thụ được mọi người hâm mộ cùng tính sợ, Lý Hạo sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ. Trước kia hắn không chỉ một lần tưởng tượng chính mình sẽ bị ngàn hô và đụng, hôm nay mộng tưởng thực hiện, hắn nhưng có chút có gấp. Bất quá, rất nhanh hắn tự điều chỉnh tốt tâm tính, đối mặt mọi người lấy lòng có thể giữ vững bình tĩnh. Vạn chúng chú mục xuống, Lý Hạo một đường đi nhanh, đi đến một chỗ trước cửa đá. Cửa đá cao tới 10 trượng rộng chừng 20 trượng. Một cái cự đại bạch ngọc bảng hiệu sừng sững trong cửa, tản ra nhàn nhạt mờ mịt chi khí. Nội môn. Đây chính là ngoại môn thông hướng nội môn thông đạo. Nhìn trước mắt cái này cực kỳ lực hấp bạch đại môn, Lý Hạo hít sâu một hơi, lấy ra tàng kinh các lệnh bài. Phong cách cổ xưa lệnh bài hảo quang đại tác, một luồng ánh sáng tím bắn ra, bạch ngọc bảng hiệu đột nhiên bạch quang đại tác, nguy nga đại môn phát ra ánh sáng mạnh liệt mang, một tòa hình vò môn hộ từ từ mở ra. Thu hồi tàng kinh các lệnh bài, Lý Hạo một bước tiến lên trước, đang định muốn đi vào cửa trong. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng truyền đến đã cắt đứt lý hậu bước chân. Đứng lại, ai bảo ngươi đi vào? Chương 26, chó giữ canh cổng. Là ai? Lý Hạo nhướng mày, cảnh giác nói, là ta. Thanh âm tử trong môn chuyển đến, cửa đá khổng lồ trong xương trắng cuộn quận, đi ra hai cái áo lam nam tử. Hắn một người trong nam tử gầy keo cao cao, khỏe miệng có ba đạo mặt xẹo, trong mắt hàm sát, quát lên, nội môn đệ tử, trúc cơ tu sĩ. Lý Hạo khỏe mắt một hồi run rẩy, trong nội tâm hiện lên nguyên một đám ý niệm, cuối cùng nhất lộ ra vẻ cung kính, nói, không biết nhị vị sư huynh ngăn trở cái gọi là chuyện gì? Ngươi tiểu là Lý Hạo. Trước khi mở miệng nam tử cười cười, khoe miệng mặt xẹo lộ ra vài phần dữ tợn, nhìn qua Lý Hạo ánh mắt tràn đầy sát ý hắn cũng không để ý tới Lý Hạo câu hỏi, ngược lại bay bổng mà hỏi. Ta đúng là Lý Hạo. Lý Hạo tự nhiên cảm giác được mặt xẹo tu sĩ không có hào ý, nhưng là cũng không có phát tác, ngược lại lựa chọn nhẫn nhịn. Mã Cáo Lam, từ trong trong môn đi ra, hai điểm này đủ để chứng minh cái này hai người tu sĩ thân phận, trúc cơ tu sĩ Lý Hạo cũng không có tin tưởng chiến thắng, Húng chi nơi này có hai cái. Ngoại môn nhất nhân lai tiểu là cái này bộ hình dáng. Ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay đây này. Cái khác tu sĩ bệ nghệ tư phương, chứng kiến phần đông ngoại môn đệ tử khiếp đảm mà ở phía xa vây xem, khỏe miệng mới lộ ra một cái trào phúng dáng tươi cười, âm dương quái khí, mà nói: "Sư Vinh nói quá lời, sư đệ ta là một bình thường tu sĩ, tại sao ba đầu sáu tay lời tuyên bố?" Lý Hạo mở miệng qua loa nói, thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại nhìn xem hai người các ngươi muốn làm gì. Cái này hai cái trúc cơ tu sĩ tuy nhiên cường đại, nhưng Lý Hạo cũng chỉ là kiêng kỵ, lại không có chút nào sợ hãi. Bởi vì nơi này là ngoại môn, có rất nhiều ngoại môn đệ tử vây xem hay cả là lại ương ngạnh người cũng không dám đăng tại chúng ngoại môn đệ tử mặt đem ngoại môn đệ nhất nhân thế nào. Rất hiển nhiên, cái này hai người tu sĩ cũng không có đảm lượng, nếu không bọn hắn sớm đã động thủ, cần gì phải nói nhảm. Không có ba đầu sáu tay. Vậy ngươi vì sao tận làm chút ít tà ma quỷ túy sự tình? Marcel tu sĩ không chút khách khí, ánh mắt lợi hại như lao, gắt gao chầm chầm vào Lý Hạo. Tà ma quỷ túy. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lý Hạo bất ôn bất hỏa, nói, cớ gì nói ra lời ấy? Ngoại môn thi đấu thủ đoạn tàn nhẫn đánh chết hơn nhiều tên đồng môn. Sắc nhân sau còn đoạt cả người cả của vật, hoàn toàn không đem đồng môn tình nghĩa để ở trong mắt, sở tác như thế nào lại cùng ma đạo có gì khác nhau đâu. Cái Khác Tu sĩ cũng nhìn thẳng Lý Hạo, ánh mắt trầm trọng như núi, tựa hồ lại để cho mảnh không gian này cũng ngưng chạy lên. Người này mở miệng, ngữ khí bé nhọn, những câu tần nhẫn, nguyên một đám chuột mũ lập tức tiểu khấu trừ lại. Ta xem hắn rõ ràng tiểu là ma đạo tu sĩ, làm dễ dàng sự tình ở đâu có nửa điểm tiên đạo môn phái chính khí, nhất định là ma đạo nằm vùng. Marcelo Tu sĩ không đều Lý Hạo trả lời, lập tức lạnh lùng nói: Mỗi chữ mỗi câu như là cạo xương lưới dao sắp bén, chăm chú bước bạch, không để cho nửa điểm khôn lường, qua trong giây lát, một cái ma đạo nằm vùng chụp mũ tiểu khấu trừ lại. Nói thật là, người này tất nhiên là ma đạo tu sĩ không giống. Nên mau mau đem hắn cầm xuống, phế hắn tu vị, rút hồn luyện phách. Mặt xẻo tu sĩ vừa dứt lời, cái khác tu sĩ tiểu tiếp miệng nói, hắn trong mắt hung quang lập lòe, vậy mà trực tiếp động thủ, tay trái nắm tay, một quyển tiểu hướng phía Lý Hạo đánh tới. Cái này tu sĩ ra tay thật cũng không có suất vào lực, dù sao hắn không dám nhận lấy chúng ngoại môn đệ tử đối mặt Lý Hạo thế nào, chỉ cái Là muốn đem lý Hạo đánh cho cho thương mắt thấy đây hết thể phát triển lý Hạo trong lòng nghi hoặc dần dần tan đi hạ tự nghĩ chính mình ngoại trừ nội môn đại sư huynh điển Khánh bên ngoài còn không có có đắc tội qua ai hôm nay có người tìm phiền viên tất nhiên là điển Khánh chi nhân không thể không nói lý Hạo suy đoán hết sức chính xác hai người này đúng là điển Khánh với cánh hôm nay điển Khánh bế quan cũng không biết mình đệ đệ đã với lạc hai người này không giữ quy tắc kế động thủ chức cầm xuống lý Hạo không đủ nhất cũng muốn cho lý Hạo một cái khó coi ngày sau điển Khánh xuất quan có thể này hướng điển Khánh tranh công vô Liêm Sỉ Ngươi thật đúng là đem làm ta sợ ngươi sao? Chứng kiến tu sĩ kia vậy mà trực tiếp ra tay, Lý Hạo cũng là giận dữ, đồng dạng một quyền hướng phía hắn Đánh tới. Một quyền này điều động hắn chân khí toàn thân, ban chướng chân khí gào thét mà ra, toàn bộ nắm đấm đều bị bao vây lại, lộ ra huy lực vô cùng lớn. Tương đối mà nói, tu sĩ kia một quyền tựu lộ ra có chút bình thản không có gì lạ, không có gì to lớn thay thế, cũng không có cái gì sáng lạ cảm giác. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, Lý Hạo đã có trùng, chùng, da đầu run lên cảm giác, một loại nồng đậm nguy hiểm cảm giác, bao lô, bao khỏa nội tâm của hắn. Hắn phát hiện mình có chút khinh địch rồi, có chút đánh giá thấp chút cơ tu sĩ thực lực. Cái này là chút cơ thực lực sao? Ta không phục. Lý Hạo ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, tại thời khắc này, hắn nghĩ tới Diệp Nhất Phi, nghĩ tới Diệp Nhất Phi hiển hách chiến tích, luyện khí kỳ chém giết chút cơ. Cái này là bực nào cường đại? Diệp Nhất Phi luyện khí kỳ có thể chém giết chút cơ, hắn nên đến cơ nào cường đại? Mà hôm nay chính mình đối mặt trúc cơ vậy mà không cách nào đỉnh nổi, đây đối với Lý Hạo mà nói đã kích rất lớn. Lập tức, hắn tựu được gan cả ngã về không đem chính mình chân khí toàn thân tụ tập lại cái nắm đấm của mình đột nhiên bộc phát ra đi. Ân, tu sĩ kia vốn là tràn đầy khinh thường sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lộ ra vài phần nghiêm trọng, nội tâm thầm nghĩ, người này thật đúng là thật sự có tài. Lúc này ra quyền lúc ưu bỏ thêm 3 phần khí lực, phá không tầm đó, cũng mang có vài phần vì thế. Và anh. hai quyền va chạm, phát ra ầm ầm nổ mạnh, xương cốt tiếng vỡ vụn không dứt bên hai. Lý Hạo sắc mặt trắng nhận, lúc này phun ra một búng máu, cả người bay ngược mà đi, tại vài chục bước bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, liên tục ho khan dàn, ở giữa lại nổ ra vài búng máu. Ha ha ha, cái này là chúc cơ tu sĩ buồn sự ấy ư, ta xem không gì hơn cái này." Lý Hạo trên người nhuốm máu, lộ ra rất là thê thảm, nhưng mà trên mặt của hắn lại không có nửa điểm hôi bại chi sắc, ngược lại thần thái sáng láng, cao giọng cười to. Vây xem ngoại môn đệ tử nghi hoặc nhìn nhau, bọn hắn không rõ Lý Hạo đã thảm như vậy vì sao còn muốn cười. Trong lúc đó, chúng ngoại môn đệ tử sắc mặt cứng đờ, con mắt phảng phất đều muốn theo trong hốc mắt trừng đi ra, hoàn toàn là một bộ đã gặp quỷ bộ dạng. "Sao? Làm sao có thể?" Lai, like, ngay tại Lý Hạo cười to qua đi, Cái kia động thủ trúc cơ tu sĩ sắc mặt cũng là tái đi trắng một búng máu tiêu phu tới người không sao chớ mặt xẻo tu sĩ quá sợ hãi kiếp sợ nhìn xem thổ huyết tu sĩ hắn thật không nghĩ đến lý hạo cái này luyện khí tu sĩ có thể xúc phạm tới trúc cơ không có việc gì vừa ra tay tu sĩ xóa đi ngoài miệng máu tươi miễ cương nói ra đang nhìn hướng lý Hạo ánh mắt đã là không che giấu chút nào sát ý trong mắt toán độc lại để cho người khắp cả người phát lệ mặt xẻo tu sĩ lấy ra một viên thuốc lại để cho bị thương tu sĩ An bảo sau đó nhìn về phía lý Hạo lạnhnh lùng nói ra lại dám hướng vào phía trong môn sư huynh ra tay, ngươi là phát rồ sao? Ta nhìn ngươi thật sự nhập ma đạo, hoàn toàn không đem môn quy để vào mắt." Trong tiếng nói tràn đầy khắc nghiệt khí tức. "Hừ, phát rồ." Lý Hạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ta chỉ hỏi một câu, mới vừa rồi là ai xuất thủ trước? Vừa dứt lời, hai gã trúc cơ sắc mặt tiểu là cứng đờ, mới đúng là hai người bọn họ xuất thủ trước, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, nhưng là cái này lại không phải bọn hắn chỗ hồ đấy, bọn hắn chối hồ chính là Lý Hạo cái này mệnh. Vì vậy, đàn ông mặt xẻo suy nghĩ thoáng một phát, muốn mở miệng Thân là nội môn sư huynh, khiêu khích ngoại môn sư đệ, chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Thân là trúc cơ tu sĩ, bị luyện khí tu sĩ đánh thổ huyết, chính là phế vật. Hai người các ngươiỷ lớn hiếp nhỏ phế vật, còn có gì thể diện ở tại chỗ này? Còn có gì thể diện uy hiếp ta? Ta đều xấu hổ cùng các người gặp mặt. Lý Hạo đoạt mở miệng trước, ngăn chặn mặt xẹo tu sĩ mở miệng, ngôn từ sắc bén, nhưng câu trực chỉ bản tâm. Một phen nói xong, hai người sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chủng, chỏng, thuộc huyết xúc động. Ngươi, mặt xẹo tu sĩ tiến tới một bước. Y miệng. Lý Hạo hét lớn một tiếng đã cắt đứt mặt xẹo tu sĩ. Sau đó thẳng Tấp cái eo gắt gao nhìn xem hai người. Hai người các ngươi có mặt ở tại chỗ này, ta cũng không mặt cùng các ngươi cùng một chỗ, vậy mà các ngươi không đi, ta đi." Lý Hạo bức tức nói, đột nhiên hất lên tay áo, bước đi đi. "Đợi một chút, ngươi." Mặt xẻo tu sĩ trong mắt lệ mang lóe lên, cái kêu nguyện ý tiểu khinh địch như vậy lại để cho Lý Hạo rời đi, lúc này mở miệng ngăn trở. Hai cái bị lớn hiếp nhỏ phế vật, nhưng dám cho biết tên họ. Lý Hạo đối với mặt xẹo tu sĩ lời nói hồn nhiên chưa tỉnh, ngược lại cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói: Lao tử tên là từ anh yên đây là Chu Vân người muốn sao mặt xẻo tu sĩ quả thực tức giận đến muốn hơi nước ba lượt mở miệng ba lượt đều bị chết móc cái này lại để cho vốn là tìm phiền thoái hắn tình làm sao chịu nổi bất quá Lý Hạo hỏi tên của hắn hắn thật không có dấu diếm ngược lại chi tiết bẩm báo không được tốt lắm tựu là muốn biết ỉ lớn hiếp nhỏ phế vật đến cùng tên gọi là gì miễn cho về sau nhận là người Lý Hạo cười to ba tiếng cất cao giọng nói người muốn chết Chu Vân thật sự nhìn không được hắn hôm nay xem như mất mặt ném đi được rồi vốn là bị lý Hạo đánh chính là thổ hết Sau đó lại bị nguồn ngự chế ngạo, cái này lại để cho tâm nhãn hẹp hắn cơ hồ tức chết. Lập tức, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng chi sắc, tỉu muốn liều lĩnh hạ sát thủ. Ngươi muốn điều gì? Ngươi chẳng lẽ muốn làm lấy chúng ngoại môn đệ tử mặt giết ta? Lý Hạo không sợ hãi chút nào, ngược lại ưỡn ngực, quá to. "Ân." Chu Vân bước chân chỉ trệ, ánh mắt lóe lên, hắn cũng không có đảm lượng trước mặt nhiều người như vậy giết chết Lý Hạo, dù sao Lý Hạo cũng là ngoại môn đệ nhất nhân, tiềm lực rất lớn, đã tiến nhập rất nhiều trưởng lão mắt. "Ngươi muốn giết ta, trừ phi đem ở đây mấy trăm ngoại môn đệ tử đều sạch." Nếu không, cút xéo đi." Lý Hạo cười lạnh, nên ngang lì khai. Nhưng mà, hắn lời nói này lại làm cho Vây xem ngoại môn đệ tử trong lòng mắt lạnh, mọi người lẫn nhau, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát ý Chu Vân cùng Từ Anh Nhiên, lập tức cũng có chút sợ hãi, bọn hắn cũng lo lắng hai người này phát dồ giết chết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người tràn đầy cảnh giác, lặng lẽ thuối lui. Một màn này, bị từ anh nhiên cùng Chu Vân trông thấy, lập tức tức giận đến phát run, nhất là Chu Vân, rứt khoát nổ ra một búng máu. Lý Hạo, ta với ngươi thế bất lưỡng lập." Một đường lên ngang, đi thẳng đến phía sau núi chỗ, Lý Hạo đột nhiên hề phải xuống, cả người phốc ngã xuống đất, thất khiếu trong đều chảy ra huyết đến. Ngư ở tại chỗ này, ngốc niết chó phát hiện Lý Hạo, vội vàng tới, dùng đầu nhú lấy Lý Hạo. "Nhanh, thiến đưa ta trở về." Lý Hạo nuốt vào một quả đan dược, cố hết sức bỏ lên trên ngốc niết chó phía sau lưng, ngốc niết chó không có chút cảm giác nào chậm trọng, mang theo Lý Hạo nhanh trong hướng phía trong núi sâu đi. Chương 27, Luyện khí 9 tầng. Phía sau núi, nước suối róc rách, cây xanh râm mát, sóng lượn lên láo làng. Một cái ở Trần Nam tử chính khoanh chân ngồi ở trong suối nước một khối loọa lộ trên tảng đá nên nam tử trên mặt ra thịt căng cứng cả người lộ ra hết sức nghiêm túc không biết bao lâu không có hoạt động qua thân thể một chỉ cái cực đại bạch sư chiếm giữ tại dưới bóng cây Mỹ mắt hạp ở tựa hồ là tại ngủ g gần chỉ là trong khỏe mắt ngẫu nhiên hiện lên tí ti tinh mang biểu hiện ra nó cũng không hoàn toàn lười biếng một lát sau Bạch sư Mỹ mắt chần mắt nhanh chóng ngảy lên thuận theo ánh mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia trên tảng đá Nam từ đột nhiên biểu hiện ra dị thường tri xác to như hạ đậu mồ hôi theo nam tử đôi má quẩn quận mà xuống nên nam tử trên mặt cũng hợp thời mà lộ ra vẻ thống khổ, kỳ lạ hơn gì chính là nam tử sau đầu vậy mà bay lên lượn lờ khói trắng, kỳ dị phi thường. Khói trắng tan hết, nam tử chậm rãi mở to mắt, sắc mặt tái nhợt dần người, bất quá lại là một bộ mừng rỡ bộ dạng. Thương thế rốt cục khỏi hẳn rồi, chỉ cái là chân khí lỗ lã có chút nghiêm trọng, bất quá cũng không lo ngại. Nam tử đứng lên, theo thanh tịnh trong suối nước rút ra một thanh nước gợn lưu chuyển, bóng ánh sáng long lanh trường kiếm, tinh tế vút phảng. Phân thủy kiếm trong tay ta còn chưa từng thấy huyết, cái này Chu Vân Từ anh nhiên hai người định vì đá lưu vết chém. Đột nhiên, nam tử trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Nam tử này đúng là ngày ấy bị từ anh nhiên cùng Chu Vân đã thương Lý Hạo, hôm nay chữa thương 10 ngày, đem điển hải trong túi chứa vật sở hữu tất cả chữa thương đan dược toàn bộ phục dụng luyện hóa hoàn tất, mới chậm rãi khỏi hẳn. Chúc cơ kỳ tu sĩ quả nhiên không tốt trèo chọc ca. Về sau đến muốn cẩn thận chút ít mới được là. Nhớ tới Chu Vân một quân kia, Lý Hạo vẫn đang có loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Ngay ấy, Lý Hạo vận dụng toàn thân chân khí, được ăn cả ngã về không cùng Chu Vân liều mạng một chiều, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thật bị tổn thất nặng. Tại nhổ ra cái kia một búng máu về sau, Lý Hạo thân kinh mạch trong cơ thể tiểu hơn phân nửa được gãy, hơn nữa chân khí thiếu thốn, một số gần như hư mê. Chỉ là Lý Hạo cường trống, không để cho người khác nhìn ra manh khỏe. Sau đó, Lý Hạo làm cường ngạnh thái độ, lợi dụng Chu Vân cùng từ anh nhiên khiếp sợ cảm xúc ra tận danh tiếng, tại trong lòng hai người sát ý dần dần sinh sôi, sắp chuyển hóa làm hành động thời điểm lại dùng ngoại môn đệ nhất nhân tên tuổi uy hiếp bọn hắn, lại để cho hai người sinh ra kiêng kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại cuối cùng lúc gần đi vị dùng phòng ngựa vận nhất, lần nữa mở miệng châm ngòi lại để cho phần đông ngoại môn đệ tử sinh ra cảnh giác, vì an toàn của mình lại thêm một đạo bảo hiểm. Về phần cuối cùng hỏi thăm hai tánh mạng người, đây cũng không phải Lý Hạo cố ý đuổi người đi phòng, mà là đơn thuần muốn biết cựu nhân danh hảo, để tránh về sau muốn muốn báo thủ, nhưng lại không biết cựu nhân tin là gì. Cái này một loạt quá trình nhìn như đơn giản, nhưng lùi bước bước nguy cơ, Lý Hạo nếu nói sai một câu, đi nhầm một bước đường, cũng có thể sẽ bị Chu Vân hai người đánh chết, dù sao Chu Vân cùng Từ Anh Nhiên hai người là trúc cơ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Điền Khánh chưa từng xuất quan, Hắn chó săn thiếu chút nữa để cho ta chết. Nếu là hắn xuất quan, ta ha không phải là không có chút nào sức hoàn thủ. Đầu ngón tay xẹt qua sắc bén mũi kiếm, một quả huyết trâu theo mũi kiếm chặt xuống, Lý Hạo trong lòng cũng lung lên vẻ lo lắng. Từ khi hắn đến cổ kiếm môn, cơ hồ sẽ không sống yên ổn qua, khắp nơi cùng người kết thủ. Nho nhỏ một cái ngoại môn đều có nhiều như vậy chính là không phải, nội môn lại nên cỡ nào hiểm ác. Về phần rất cao đệ tử hạch tâm lý Hạo thậm chí cũng không dám tưởng tượng, có trời mới biết đấu được sẽ là bực nào lợi hại. Thật lực, thật lực a. Mãnh mã đem phần thủy kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm. Lý Hạo hai con người sáng rồi chỉ cần ta có được thông thiên triệt địa lực lượng cái gì âm ưu quỷ kế đều không thể đem ta đà đả đảo cái gì gian nan khốn khổ đều là Phú Vân tu đạo giới quy tắc nói phức tạp rất là phức tạp nói đơn giản rồi lại rất đơn thuần đơn giản tiểu là lực lượng hai chữ nắm tay người nào lớn người đó là quy tắc một bước phóng ra lý Hạo liền tới đến trên bờ Ừ đây là đưa cho ngươi. một hạt đen xỉ đan dược theo lý hạo trong tay ném ra ngốc nết chó một nhảy dựng lên người nói đất một cuốn tiểu nuốt vào trong bụng sau đó một bộ thỏa mãn bộ dạng dùng sức mắtắt cái đôi Đây là linh thú đan, chính là lý Hạo theo điển Hải trong túi trữ vật phát hiện đấy, có thể dùng mở ra khải linh thú linh trí, tăng lên linh thú tứ chất, giá cả cũng là bất phạm. Bất quá Điền Hải có lẽ là muốn chăn nuôi linh thú à, trong túi trữ vật có không ít linh thú đan, bị lý Hạo phát hiện về sau, lập tức cũng không chút nào để ý ném cho ngốc niết cho ăn, hắn cũng là hy vọng ngốc niết chó về sau khai mở khải linh trí, trở thành chính thức linh thú. Tuy nhiên đặt thành một bước này rất xa xôi, nhưng lý Hạo lại không có chút nào để ý dù sao cái này linh đan cũng không phải hắn mua đấy, sử dụng đến không đau lòng. Lý Hạo một đường hành tẩu rẽ phía một cái phương hướng mà đi. Một khắc về sau, hắn đi vào một chỗ hàng rào trúc vờn quanh tiểu cửa sân. Đây là trụ sở của hắn, cũng là môn phái ban thượng. Bất quá Lý Hạo cái này cũng là lần đầu tiên đến cái tiểu viện này, dù sao phía trước đều là không ngừng chữa thương, không có thời gian đến cái tiểu viện này. Đi vào tiểu viện về sau, Lý Hạo lấy ra một cây màu đỏ tiểu kỳ, rót vào linh khí sau lắc lư, lập tức bên ngoài sân nhỏ vây nổi lên một tầng sương trắng, toàn bộ sân nhỏ cũng lộ ra như ẩn như hiện. Đây là tiểu viện dựng đôi một cái phòng hộ trận pháp, cấp bậc không cao, nhưng là uy lực sát thực không tầm thường. Ngay cả là chúc cơ tu sĩ thời gian ngắn đều không thể phá được. Tiểu viện không lớn, cũng không xa hoa, ngược lại rất là đơn sơ. Vài tòa nhà cỏ, một cái giếng nước. Đây cũng là lý Hạo yêu cầu đấy, hắn thói quen đơn sơ tự nhiên sinh hoạt, nếu là quá xa hoa cũng có chút ít không thói quen. Đi vào ở giữa nhà cỏ ở bên trong, Lý Hạo rõ xét thoáng một phát, ánh mắt tụ tập tại nhà cỏ chính giữa một cái bồ đoàn bên trên. Trong mắt hiện lên một tia hiếu kỷ, Lý Hạo ngồi ở trên bồ đoàn, bất quá trong chốc lát, trên mặt tiểu lộ ra vẻ vui thích. Không sai, nơi này chính là linh mạch. Nếu là ban thượng tự nhiên không thể nào là như vậy vài tòa nhà cổ, kỳ thật cái tiểu viện này duy nhất giá trị tồn tại tiểu là cái này cái bổ đoàn phía dưới linh mạch. Linh mạch chính là thế gian ít có chi vật. Danh như ý nghĩa, linh mạch có thể thai nghén linh tinh, nhưng dùng phát ra linh khí. Nếu có tu sĩ ngồi ở linh mạch trong tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Hơn nữa linh mạch có thể thai ngén ra linh tinh, có chút lớn hình linh mạch thậm chí có thể cung cấp hơn 10 vạn người tu luyện tài nguyên. Cho nên, linh mạch chính là cực kỳ chân quý đấy, phần lớn đều nắm giữ ở trong đại môn phái, tiểu môn tiểu phái cũng chưa chắc không có chỉ là rất tiểu là được. Với tư cách Thiên Hoa Châu đệ nhất đại môn phái, cổ kiếm môn tự nhiên cũng có linh mạch. Tương truyền, nhánh núi vô số, chủ mạch có thể thông thiên. Ý tứ nói đúng là không tính chủ mạch, chỉ là cảnh cảnh cây choáng nha tiểu linh mạch đều có vô số, lý Hạo cái này tiểu là nhỏ nhất cái chủng loại kia. Về phần chủ mạch thì là liên thông toàn bộ cổ kiếm môn, nhưng dùng cung cấp cổ kiếm môn mấy chục vạn tu sĩ tu luyện, quả thực không cách nào tưởng tượng, tu cùng thông thiên giống như bình thường. Có này linh mạch tương trợ, tốc độ tu luyện của ta tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Hạo lấy ra một lọ đan dược Đây chính là Thong Mạch Đan, hắn muốn lợi dụng bình đan dược này cùng linh mạch đột phá luyện khí tầng thứ 9. Thông Mạch Đan, danh như ý nghĩa, chính là là có thể trợ giúp tu sĩ đã thông toàn thân kinh mạch đấy. Lý Hạo tứ chi vết hải, thập nhị chính kinh cũng đã đạt thông, duy trì có tâm mạch chưa từng đạt thông, chỉ cần đạt thông tâm mạch, hắn lập tức có thể hòa hợp chân khí, thành tựu luyện khí tầng thứ 9. Hiện tại đã có cái này thông Mạch Đan tương trợ, hắn tự nhiên là tin tưởng tràn đấy. Trước khôi phục chân khí, chuẩn bị đột phá. Lý Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, sử, khiến cho tâm cảnh của mình trở nên minh hẳn. Sau đó một tay nắm một quả linh tinh, bắt đầu tu luyện. Vừa mới một vật khí, Lý Hạo thiếu chút nữa sảng khoái rên rỉ lên tiếng, bởi vì tại vận khí một khắc này, hai tay bên trong đích linh tinh cùng bờ mông dưới đáy linh mạch lập tức đồng thời phát ra linh khí, vành trướng linh khí như là vỡ đê giống như bình thường dũng mãnh vào khô cạn kinh mạch, cái này lại để cho Lý Hạo quả thực sảng khoái. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Lý Hạo tiếp tục tu luyện. Sau nửa canh giờ, hai khối linh tinh linh khí hao hết, hóa thành bột phấn. Lý Hạo mặt không đổi sắc, tiếp tục lấy ra hai quả linh tinh ngồi xuống tu luyện. Thời gian dần dần trôi Trong nháy mắt đã mặt trời lặn tây sơn, tại tà dương ánh chiều, tà cuối cùng rơi vãi rơi xuống thời điểm, Lý Hạo con mắt rốt cục mở ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn linh tinh cũng hóa thành một phấn. Rốt cục hoàn thành. Phất phất tay cánh tay, cảm thụ được trong cơ thể mình tràn đầy bành trướng chất khí, Lý Hạo không khỏi tin tưởng tăng nhiều. Lần nữa điều tức trong chốc lát, Lý Hạo đổ ra một quả thông mạch đan, long nhãn lớn nhỏ đan dược chậm rãi tản ra mùi thuốc, Lý Hạo một ngụm nuốt vào. Ngay tại đan dược theo hầu trợ xuống thời điểm, tràn dược lực mà bắt đầu phát ra, lập tức tựu như là thủy triều giống như bình thường quần quần mà xuống. Bốn phương tám hướng giải mà đi. Lý Hạo sắc mặt cơ hồ lập tức biến thành hừng hồng, không dám kinh thường, toàn tâm toàn ý chìm vào tâm thần, bắt đầu luyện hóa lên. Thông mạch đan vừa mới bắt đầu dược lực thập phần bá đạo, nhưng là ngay tại cùng Lý Hạo chân khí phản ứng thời điểm lại trở nên thập phần lưu nu hòa, hoàn toàn có thể đủ bị Lý Hạo khống chế, điều này cũng làm cho Nguyên Bản có chút bận tâm Lý Hạo thở dài một hơi. Một hạt đan dược rất nhanh đã bị luyện hóa, Lý Hạo mở to mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đủ, hoàn toàn không đủ, cái này một hạt đan dược trợ giúp ta như mối bọ biển, không có cùng tưởng tượng đồng dạng. Cái này một viên thuốc đối với Lý Hạo trợ giúp rất là có hạn, cơ hội là ra lông tác dụng. Cái này lại để cho Lý Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá gần kề một lát sau, Lý Hạo tiểu suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Hắn và tu sĩ bình thường không giống mấy, đầu tiên tư chất của hắn rất cao, dung nạp linh khí vốn tựu so người khác muốn nhiều, hơn nữa hắn căn cơ rất là kiên cố, cơ hội là tu sĩ khác mười mấy lần, mạo mạo nhiên muốn đột phá cũng là một cái hạn chế. Cho nên, đối mặt loại tình huống này, cái này một quả thông mạch đan tiểu lộ ra giật gấu vá vai rồi. Trầm ngâm trong chốc lát, Lý Hạo trên mặt đột nhiên lộ ra quả quyết chi sắc, khẽ đào tay, đem chọn bình đan dược toàn bộ đổ ra. Một hạt không được, ta tiểu một lọ từ đến. Ta ngược lại muốn nhìn cái này, tầng thứ 9 bình cảnh có nhiều kiên cố. Hơi ngửa đầu, nuốt vào một lọ thông mạch đan. Cơ hồ là ở đan dược vừa mới nuốt nháy mắt sau đó, Lý Hạo sắc mặt lập tức tụt trở nên đỏ bừng, hồng cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Thống cổ rên rỉ một tiếng, Lý Hạo cảm giác kinh mạch của mình tựa hồ cũng cũng bị hung mãnh dược lực xé rách, cố nén thống khổ, cắn răng trèo chống lấy. Một lát sau, đem làm dược lực cùng chân khí bắt đầu trung hòa phát tác thời điểm, Hùng mãnh dược lực lập tức tiêu trở nên nhu hòa mà bắt đầu, cùng lúc đó, Lý Hạo cũng thở dài một hơi, lấy ra mấy chục miếng linh tinh bày ở xung quanh, Lý Hạo bắt đầu tu luyện. Cái này tu luyện trạng thái không có rất nhanh chấm dứt, ngược lại trọn vẹn duy trì 3 ngày, ngay tại ngày thứ 3 ánh sáng mặt trời vừa mới bay lên thời điểm, Lý Hạo cái kia rơi đầy cho bụi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Trở thành. Vừa dứt lời, một cổ hùng hồn khí thế thời gian dần qua theo Lý Hạo trên người phát ra, như là ngủ đông, ở ẩn hung thú thổ lộ răng Chương 28, quỷ dị. Đột phá đến luyện khí 9 tầng về sau Lý Hạo cũng không lời biếng, mà là tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi của mình. Tu đạo một đường gian nan vô cùng, càng là cảnh giới cao tu sĩ lại càng là cần cẩn thận, mỗi lần đột phá cảnh giới về sau, đều cần củng cố tu vi của mình, quen thuộc chính mình trạng thái, bằng không mà nói, còn có thể rơi xuống cảnh giới. Hao tốn một cái ban ngày thời gian, tại trên ánh trăng trung thiên thời điểm, Lý Hạo mới mở to mắt. Hiện tại mới thật sự là luyện khí chính tầng, cảnh giới cũng củng cố rồi. Nắm tay, cảm giác không khí cũng như cùng hữu hình giống như bình thường đảm nhiệm chính mình vút ve, Lý Hạo cười cười. Quả nhiên tu vị càng cao cùng trong thiên địa cảm ứng lại càng rõ ràng. Sửa sang lại tốt quần áo, Lý Hạo đêm đầy mà linh tinh bột phấn thu thập sạch sẽ, mới chậm rãi đi ra nhà tranh. Sáng vời trăng tròn cao cao động ở bầu trời, hàng hà xa số ngôi sao làm đẹp tại bốn phía, xinh đẹp ngân hà vắt ngang tại tinh nguyệt tầm đó, nhất phái đẹp không sao tả xiết chi cảnh. Đột phá về sau, Lý Hạo chỉ cảm thấy toàn thân thông, phản phật thao xuống gông xiềng giống như bình thường. Lại nhìn thế giới này đều lộ ra nhiều màu rất nhiều. Cái này là luyện khí 9 tầng sao? Luyện khí kỳ thứ 2 đường ranh giới rốt cục bước qua. Lý Hạo tin tưởng cũng tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong, hắn tin tưởng, nếu là mình bây giờ cùng Chu Vân giáo thủ, đủ để đấu cái cân sức năng tài. Đắm chìm trong nguyệt hoa dưới ánh sao, Lý Hạo chỉ cảm thấy cái này bao là thiên địa đều là của mình sân khấu, thậm chí có một loại muốn ngự kiếm thanh minh, rắc trụ, đấu võ thiên hạ cảm giác. Mở ra hai tay, tiến lặng cảm thụ. Lý Hạo cũng không biết cái này là căn cơ kiên cố, thiên địa hô ứng trạng thái, bởi vì loại trạng thái này giống như bình thường đều là luyện khí 10 tầng đại viên mãn sắp trúc cơ đích nhân vật mới có thể cảm nhận được đấy. Không hề ngoài ý muốn, hắn là một cái dị số. Một lát sau, Lý Hạo mới sâu kín tỉnh lại. Loại cảm giác này rất huyền bí. Cẩn thận dư vị trong chốc lát cái loại nơi cảnh giới kỳ diệu, Lý Hạo mới nói khẽ: "Thật lâu chưa từng luyện kiếm rồi, cái này phần thủy kiếm pháp cũng không thể bông, đến cần muốn hảo hảo luyện luyện mới được là. Lý Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Hắn phát hiện lá bài tẩy của mình hay vẫn là quá ít, chính là một cái nhập môn kiếm pháp đã không xứng với hắn hôm nay cảnh giới, nhất định phải một lần nữa tìm kiếm một môn phù hợp kiếm pháp, phần thủy kiếm pháp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất." Nhắm mắt, Lý Hạo thần thức dần dần tán phát ra Đối với Lây trước kia chỉ có thể ly thể ba trượng nhỏ yếu thần thức, hôm nay thần thức tựu lộ ra thành dài hơn nhiều, nhất là thần thức phạm vi càng là đã đến 10 trượng phương viên. Thân thức một đường hướng lên, hướng phía Thức Hải mà đi. Thức Hải cũng khuyết trương lớn thêm không ít, đen kịt tiểu kiếm ngừng ở lại bên trong lộ ra rất là trống trải. Soạt, thân thức chạm đến tiểu kiếm, lý hạo toàn bộ linh hồn đều bị hấp dẫn đi vào, thân thể vô lực mà rơi ở dưới đất. Ồ, tại đây sương mù dày đặc như thế nào tán đi rồi hả? Bắt đầu vừa tiến vào, lý hậu tựu là sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến. Vốn là vô biên vô hạn hơi biển xương mù rõ ràng tán đi một mảng lớn, tối thiểu nhất Lý Hạo chúng quanh tầm hơn 10 trượng cũng có thể thấy rõ tích. Trong lòng có chút tâm thần bất định, Lý Hạo cảnh giác nhìn qua bốn phía, tiểu tử này kiếm vẫn luôn là thần bí nhất đấy, hắn cũng không biết đến cùng có hay không nguy hiểm, hôm nay đột nhiên đã có đại biến, hắn liền có chút bận tâm. Đi phía trước nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lông mày có chút nhíu lên, Lý Hạo cất bước hướng phía trước đi đến. Chung quanh hay vẫn là trước sau như một tiên tĩnh, tựa hồ ngoại trừ thiếu đi một mảnh xương mù dày đặc bên ngoài, sẽ không có khác biến hóa. Nhưng là Lý Hạo lại không hiểu có loại lo lắng cảm giác. Giờ phút này An Bình tựa hồ cất giấu cái gì không hiểu nguy hiểm, Lý Hạo coi chừng đánh giá bốn phía, hắn cảm giác mình tựa hồ bị cái gì đó theo dõi. Rất quái gì cảm giác, chẳng lẽ tiểu tử này kiếm trong còn có những sinh vật khác. Trong tay nắm phần thủy kiếm, Lý Hạo trong lòng bất an càng ngày càng phong đại, phản phất thật sự có cái gì khủng bố đồ vật tại vụộm trộm đi theo hắn. Vang Tâm mà nói, Lý Hạo nếu như hiện tại rời đi coi như là gặp nguy hiểm cũng có thể lạy qua, nhưng là biết rõ điểm này, Lý Hạo vẫn đang không có nửa điểm thay ý. Tiểu kiếm với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, có thể nói hắn hiện tại hết thảy đều cùng tiểu kiếm kiếp trước quan hệ, về sau càng là cần dựa vào tiểu kiếm. Hơn nữa hắn biết rõ, chính mình hôm nay căn bản không có phát huy ra tiểu kiếm diệu dụng, thần kỳ như vậy được tiểu kiếm nhất định có nó đặc biệt ý nghĩa, dù sao có thể sáng tạo ra, tạo ra tiểu kiếm tồn tại nên là bực nào vĩ đại, hắn cũng không tin cái loại nơi tồn tại sẽ không duyên vô cơ tạo ra một cái gân gà. Cho nên, vô luận như thế nào, Lý Hạo đều không có tránh lui lý do, cái kia cảm giác khó hiểu ngay cả Lã Thật cũng tuyệt đối không thể để cho hắn có chút dao động. Không có hắn, tiểu tử này kiếm với hắn mà nói thật sự là quá mức trọng yếu. Mặc dù trong nội tâm cảnh giác, nhưng là trên mặt lại không hiện lộ nửa phần, Lý Hạo cứ như vậy không đội không chậm một đường hành tẩu lấy, cũng không có phát sinh cái gì chuyện kỳ quái, thật giống như lúc trước hắn cảm giác là một loại ảo giác. Chẳng lẽ thật sự là ta đa tưởng rồi hả? Sau nửa canh giờ, Lý Hạo dừng bước lại, vớt cái mũi nói, lâu như vậy thời gian đều không có nửa điểm động tính, cái này không khỏi lại để cho hắn hoài nghi mình phải hay là không đa tưởng rồi. Có lẽ là trong khoảng thời gian này vô cùng khẩn trương a. Lý Hạo kiếm, Tự rêu cười cười. Ngay tại Lý Hạo Vương lỏng cảnh giác trong nháy mắt, hắn soi lương dương mù dày đặc đột nhiên quẩn quần má bắt đầu, một đạo bạch mang như là mối tên nhọn giống như đột nhiên bắn ra, mục tiêu đúng là Lý Hạo Hậu Tâm. Tia sáng trắng không có một điểm sinh khí, ngay cả là Lý Hạo tản ra thần thức đều không có phát hiện hắn nửa điểm mảnh khỏe, cái này cũng đưa đến Lý Hạo không có một tia trí giác. Trong lúc nhất thời, đạo này quỷ dị tia sáng trắng như vào chỗ không lợi, mắt thấy muốn theo Lý Hạo Hậu Tâm một xuyên đeo mà qua. Đã sớm các loại đợi ngươi đã đến rồi, ngươi thật đúng là đem làm Lý Mộ không cảm giác hay sao? Lý Tốt đột nhiên cười lạnh. Lại coi như biết trước tất cả giống như bình thường một kiếm bổ hướng phía sau xem thứ nhất kiếm độ chính xác cùng với lực đạo rõ ràng cho thấy chuẩn bị đã lâu đấy Đúng vậy từ khi phát hiện mình bị người nhìn chầm chằ vào về sau Lý Hạo vẫn ở vào cảnh giác trạng thái một mực đều chưa từng thư giãn chỉ là thời gian dài lý H phát hiện cái kia chầm chằ vào đồ đặc của mình tự hồ rất có kiên nhẫn một mực không xa không gần đi theo tự là không hiển lộ bộ dạng vì vậy Lý H mới sử xuất cái này nhất kiếm mưu giả bộ như bông lòng cảnh giác nhưng thật ra là vì dẫn xuất cái kia sau lương đồ vật không ra hắn sở liệu vật kia quả nhiên chung kế Cứ như vậy mạo mạo thất thất vẫn ra. Nghệ. Ô. Vợ tới trước thế đột nhiên một ngăn, vật kia như là giẫm phải cái đuôi mèo giống như bình thường sắc nhọn kêu lên, một cổ vô hình sóng âm bắt đầu khuyết tán. Thử. muốn chết. Lý Hạo Cố nén đầu váng mắt hoa, cắn răng một kiếm đánh xuống, cái kia không sắc không biết tên sinh vật lập tức bị phách ở bên trong, sắc bén thân kiếm theo màu trắng sinh vật thân thể xuyên qua, mắt thường có thể thấy được đấy, màu trắng sinh vật nhan sắc mỏng manh rất nhiều. Nghệ. Ô. Bị chặt trong một kiếm về sau, màu trắng sinh vật lần hét rầm lên chỉ là thanh âm lộ ra có chút trắng chường, căn bản không có cho Lý Hạo mang đến chút nào uy hiếp. Cười lạnh ở bên trong, lần nữa huy kiếm chém đi xuống, màu trắng sinh vật lần nữa bị mũi kiếm xọ xuyên qua, hắn nhan sắc lập tức mỏng manh mà bắt đầu, cuối cùng nhất tại Lý Hạo hoảng sợ nhìn xoay moi hóa thành đầy trời màu trắng lóng ánh viên bi. Cái này, đến cùng là vật gì? Hơi khô chất chất liếm liếm ở môi, Lý Hạo chậm rãi nói, cái này màu trắng sinh vật hắn đừng nói bái tiến, nghe đều chưa từng nghe qua. Đây trời óng ánh viên bi như là tuyết bột giống như bình thường phi phi dương dương tựa lộ ra thập phần xinh đẹp, chỉ là Lý Hạo lại không có nửa điểm thưởng thức tâm tư, nhìn trước mắt kỳ cảnh, hắn quện quện mồm ba, đột nhiên có một loại muốn đem những vật này ăn tươi cảm giác. Chỉ là trong nội tâm một mực giữ lại cẩn thận một mực khất chế lấy hắn, lại để cho hắn không đến mức nhào tới tiến đến đem những vật này ăn tươi. Đến cùng là vật gì? Chợt nhìn ăn thật ngon bộ dạng, từng ngụm từng ngụm nuốt nước bọn, Lý Hạo phát hiện mình thậm chí có chủng, trông khống chế không nổi cảm giác của mình, phản phất mình đã đói bụng 17, 18 năm, đột nhiên chứng kiến mỹ vị giống như bình thường. Không được, không có thể ăn. Vạn nhất gặp nguy hiểm vậy cũng tựu xong đời. Mạnh ma tắt chính mình một cái tát, Lý Hạo lui ra phía sau vài bước, hắn cảm giác thứ này thượng diện tựa hồ có cái gì thần kỳ ma lực tại hấp dẫn lấy hắn. Theo chính mình dần dần lui ra phía sau, Lý Hạo lại có một loại tê tâm liệt phế cảm giác, thật giống như cái gì vật chân quý bị người cướp đi giống như, một loại mãnh liệt lực hấp dẫn theo những cái kia hóa ánh viên bi thượng diện phát ra, hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần. Không được, vật này đối với ta thập phần trọng yếu, ta nhất định không thể buông tha. Lý Hạo đối với chính mình nói ra, trong lòng cuối cùng một tia cẩn thận cũng biến mất. Tiến lên trước một bước, Nhìn trước mắt viên bi, tựu như là nhìn xem hiếm chi vật giống như bình thường. Đột nhiên, ngay tại Lý Hạo thỏ tay quá khứ đích thời điểm, những cái kia bóng ánh viên bi đột nhiên vỡ vụn ra ra, biến mất tại trong thiên địa, tựu cùng không có xuất hiện qua giống như bình thường. Cùng lúc đó, Lý Hạo cũng khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra, ta vừa rồi làm sao vậy? Từng ngụm từng ngụm thở dốc, hoảng sợ trong lòng tựa hồ đem lý trí bao phủ, Lý Hạo trong nội tâm nói, cái kia cái gì đó, như thế nào sẽ mang lại cho ta loại cảm giác này, thật là khủng khiếp. Dừng lại nửa canh giờ, Lý Hạo mới dần dần điều chỉnh tốt tâm tính lại nhìn bốn phía lúc, chỉ cảm thấy cổng lông cốt tổn hại nhưng có chút thời điểm, những thứ không biết mới được là đáng sợ nhất đấy. Cái kia màu trắng sinh vật như thế quỷ dị, thật sự lại để cho Lý Hạ manh động thấy. Rốt cuộc là Ly Khai còn tiếp tục thăm dò. Lý Hạ nhíu mày ngừng tại nguyên chỗ, lâm vào trong hai cái khó này, hắn tự nghĩ chính mình căn bản không có đi bao xa, tiểu đã xảy ra quỷ dị như vậy sự tình, muốn tiếp tục hướng phía trước, chỉ sợ sẽ có càng thêm lợi hại đồ vật xuất hiện. Lại đi trong trượng, nếu như còn không có có phát hiện ta liền rời đi. Suy nghĩ thật lâu, Lý Hạ áp dụng một cái chiết chung Trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, đích phương pháp xử lý, lại đi về phía trước trên trăm trượng khoảng cách, nếu là còn không có có phát hiện, liền dứt khoát rời đi. Hạ quyết tâm về sau, Lý Hạo cảnh giác bốn phía, hướng phía trước đi đến. 10 trượng, 50 trượng, 80 trượng, 90 trượng. Đi thẳng 90 trượng khoảng cách, Lý Hạo mới dừng bước lại. Còn không có gì phát hiện, ta hay vẫn là rời đi cho thỏa đáng." Trong miệng lầm bầm nói, chỉ là trong nội tâm còn có chút không cam lòng, vì vậy Lý Hạo cắn một cái, tiếp tục hướng trước vài bước. Sương mù càng ngày càng đậm, lại khôi phục đã đến đưa tay không thấy được 5 ngón trả thái, Lý Hạo cũng dừng bước lại, lần này hắn thật sự muốn ly khai rồi. Xem ra hôm nay là không thể phát hiện cái gì. Thở dài một hơi, Lý Hạo có chút lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, liền định tối lui. Trong lúc đó, ngay tại hắn vừa mới muốn ly khai trong nháy mắt, hắn khỏe mắt quét nhìn phát hiện một chỗ dị thường. Đó là cái gì? Mấy trượng bên ngoài trong sương mù dày đặc tựa hồ loan thoáng có đồ vật gì đó, một đạo cự đại bóng đen chập chờn lấy, lại để cho Lý Hạo trong nội tâm tâm thần bất định. Rốt cuộc là cái gì? Gian nan về phía trước vài bước, Lý Hạo rũi đầu hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt hy vọng tới, lập tức rốt cuộc chuyển không ra, trên mặt vẻ kinh ngạc càng lúc càng lớn, phản phất gặp được cái gì không thể tin đồ vật giống như bình thường. Dĩ nhiên là một tòa thanh đồng đại điện. Cái này, hồi lâu, Lý Hạo tài cán chắc chắn nói ra. Chương 29, lão giả mang ngàn vạn công xưởng. Thanh đồng đại điện. Tại đây mênh mông bắt ngát hơi biển xương ngủ trong vậy mà cất giấu như vậy một tòa đại điện, cái này không khỏi lại để cho Lý Hạo kinh hãi, bên trong đến cùng còn có cái gì? Ba thốn lớn nhỏ tiểu bên trong kiếm có một cái rộng lớn bao la bát ngát hơi biển xương mù đã đầy đủ lại để cho người khiếp sợ, hôm nay cái này hơi biện xương mù trong lại lại xuất hiện một tòa thanh đồng đại điện, cái này không chỉ có lại để cho Lý Hạ bóp cổ tay, thật sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì cảnh giới đại năng mới có loại này điên đảo nhận nguyệt, càn khôn chuyển đổi bổ sự. Theo kinh hai trong quay trở lại, Lý Hạ thật lâu đứng lặng, thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng nhất quyết định đi vào đánh giá. Tiểu kiếm thật sự là quá mức thân bí, hắn hi vọng có thể theo thanh đồng trong đại điện tìm được một tia manh mối. Một mực nắm chặt trường kiếm, Lý Hạ một bước tiến lên trước, hướng phía cách đó không xa đại điện đi đến. Rất nhanh, Hắn liền xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, đến đến đại điện trước. Cái này, cái này. Nhìn trước mắt khí thế rộng rãi, như là giống như núi cao nguy nga đứng vững đại điện, Lý Hạo dù là có chuẩn bị tâm lý, hiện tại cũng bị chấn động không nhẹ. Trước mắt một tòa đại điện, nhìn ra 300 trượng có thừa, theo nền tảng một mực kéo dài đến mục không thể gặp trong sương mù dày đặc. Cả tòa đại điện đều là do thanh đồng kiến tạo, nguyên một đám chạm giống điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn như là mạ giống như bình thường dập dập tại toàn bộ trên đại điện. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, tại đại điện chính giữa có một tòa 10 trượng có thừa cực lớn môn hộ cũng là thanh đồng chế tạo, tản ra nhàn nhạt màu xanh đồng vị. Tại cực lớn môn hộ trung tâm cũng điêu khắc lấy một ít cổ cổ quái quái hình vẽ, sâu cạn không đồng nhất đường cong trải rộng toàn bộ đại môn, như là thời kỳ thượng cổ chữ khắc trên đồ vật giống như bình thường. Đè nén xuống chấn động nỗi lòng, Lý Hạo tiến lên một bước, đẩy ra phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm cực lớn môn hộ. Két năm. Mười trượng có thừa hai miếng đại môn từ từ mở ra, phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như kết. Âm thanh. Phục. Đại môn đẩy ra sau quần quần mà đến cho bụi lại để cho hắn sặc đến không ngừng ho khan, liền trong miệng đều tiến vào một chút bụi đất. Lý Hạo vội vàng gắt một cái. Đến cùng phủ đầy bụi bao nhiêu năm? Hiếu Kỳ nhìn xung quanh, Lý Hạo cất bước đi vào đại điện. Thanh đồng trong đại điện thập phần trống trải, từng tòa phảng phát tử cổ trí kim tiểu thiêu đốt ánh đến chiếu sáng bốn phía, cả tòa đại điện ngoại trừ ánh đến thiêu đốt đùng âm thanh không còn có thanh âm khác. Đây là? Long Mang Tâm Thần bất định đi trong chốc lát, Lý Hạo đột nhiên dừng lại. Tại hắn ánh mắt đoán trốn là một cái thanh đồng chỗ tạo án đài, án trên đài bày đặt một cái ngọc tròn kính, tròn kính mặt kính bên trên như là nước gợn giống như, cảnh vật không ngừng biến hóa, trong chốc lát là chim thú trùng cá, trong chốc lát là núi cao trùng điệp. Có chút lửa nóng nhìn cái này tròn kính liếc, Lý Hạo đi tới, trong lòng của hắn nghĩ đến, cái này tòa thanh đồng đại điện quỷ dị vô cùng, trong đó đồ vật tất nhiên bất phàm, có lẽ cái này bề ngoài không tầm thường tròn kính tựu là một kiện bảo vật. Tại sao có thể như vậy? Lý Hạo ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, ngay tại hắn thò tay muốn đem tròn kính cầm lấy thời điểm, tấm gương lại đột nhiên nát, trở thành một đống hạt bụi. Chẳng lẽ trước mắt đều là ảo giác? Tiên lặng mà đứng lặng trong chốc lát, Lý Hạo lui về phía sau vài bước, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ là bộ pháp lại trầm trọng rất nhiều. Một lát sau, Lý Hạ bước chân lần nữa ngừng, bởi vì tại hắn bên tay trái lại xuất hiện một tòa án đài, án trên đài đồng dạng bầy đặt một vật. Nhìn xem cái này đồ vật, Lý Hạ hô hấp có chút run rập, bởi vì đây là một thanh kiếm. Kiếm dài ba thức có thừa, toàn thân hiện lên từ kim sắc, mũi kiếm mài cho đến chuôi kiếm bị một đầu màu đỏ tơ máu sỏ xuyên qua, tơ máu sau lưng càng là nhẹ nhàng vết xe, giấy gương trong máng đỏ sẫm điểm một chút, như là khô cạn vết máu. Thanh kiếm này lộ ra uy vũ bất phàm, khí nghiêm nghị, tuyệt đối không phải là phàm vật. Đi đến trước mặt, Lý Hạ ánh mắt lộ ra vẻ giấy rùa. Cuối cùng nhất một bả hướng phía chôi kiếm lẫy chụp tới. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới cầm chặt chôi kiếm trong ngáy mắt, toàn bộ trường kiếm tựu hóa thành cho bụi, trong tay chỉ còn lại một bả bụi đất, không, có vật khác. Thanh kiếm này rõ ràng. Lý Hạo có chút thất vọng, hắn thân là kiếm tù, đối với phi kiếm có không giống bình thường nhiệt tình yêu, hôm nay trợn mắt nhìn một bả tuyệt thế hảo kiếm hóa thành cho bụi, lại để cho hắn có một loại khuyết thịt cảm giác. Bình phục quyết tâm tự, Lý Hạo hy vọng hướng tiền phương không biết dài bao nhiêu con đường, không hiểu thở dài một hơi. Như ta đoán không lầm, Zo theo con đường này, như thanh kiếm lẫy giống như bình thường bảo vật tất nhiên không ít, cũng không biết ta phải thất vọng bao nhiêu lần. Sự thật chính như hắn sở liệu, hắn dọc theo con đường này đi một chút ngừng ngừng, gặp bảo vật không dưới mấy chục, nhưng là mỗi một kiện bảo vật đều là chỉ có thể xa xem, không thể hấp dâm, nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ hóa thành cho bụi, hắn dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác thất vọng rồi rất nhiều lần, hôm nay cảm xúc cũng có chút sa sút. Nơi này là, không biết đi bao lâu rồi, Lý Hạo rốt cục dừng lại. Tại hắn trước mắt là một cái cửa sắt, trên cửa sắt có một bà cực kỳ giữ tợn đại khóa chẳng lẽ nói trong lúc này tụu là thanh đồng đại điện chính thức bí mật chỗ. Trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, Lý Hạo trong nội tâm nghĩ đến, đã mình đã đến nơi này, tụu tuyệt không tránh lui lý do. Lui ra phía sau vài bước, hắn ý định một kiếm bổ ra đại khóa. Băng. Phân thủy kiếm nhẹ nhàng giơ lên, trung trung điệp điệp vung xuống, nhưng cuối cùng nhất kết quả lại làm cho Lý Hạo trận mắt há hốc mồm. Trường kiếm như là phách không giống như, vậy mà không hề cách trở xuyên qua đại khóa, cầm mắt nhìn đi, lai đại khóa cũng hóa thành tro bụi. Thì ra là thế. Chẳng biết tại sao, Lý Hạo đột nhiên có loại muốn cười cảm giác đẩy ra đại môn, nghĩ thầm, cái này cửa sắt cũng hóa thành bụi đất cho bụi mà đi được rồi. Đi vào cửa sắt ở bên trong, Lý hạo hướng phía trước xem xét, lập tức tựu sững sờ tại nguyên chỗ, rốt cuộc không cách nào gì động chút nào. Hắn trong mắt dần dần thiếu khởi một tia kinh hãi, theo thời gian trôi qua, cái kia bôi vẻ kinh hãi thời gian dần trôi qua mở rộng, cuối cùng nhất trải rộng toàn bộ đồng tử, hắn thân thể cũng như run rẩy giống như bình thường run rẩy lên. Leng Phân thủy kiếm vô lực rơi ở dưới đất. Tại hắn trước mắt, là một tòa nho nhỏ đại cao. Trên đại cao, có năm đầu hoàng kim thạch Điêu khắc mà thành cự long. Long thân dài ước chừng hơn 10 trượng, năm đầu long thành ngũ hành xu thế chiếm giữ tại đại cao đỉnh. Miệng rồng khẽ nhếch, trong miệng ngậm lấy một đầu vừa thô vừa to khóa sắt. Khóa sắt bên trên tràn đầy loang lộ vết gì, một mực hướng phía phía dưới kéo dài mà đi, cả đầu khóa sắt lộ ra rất là dữ tợn, thượng diện còn tản ra tí ti hàn khí. Tại khóa sắt kéo dài phần dưới ra hội chỗ, là một cái lại làm vừa gầy lão giả. Nên lão giả thân hình còn xuống, toàn thân trần chừ tràn đầy nếp gấp, hắn tứ chi phân biệt bị một căn khóa sắt lại, sâu ở giữa không trung. Độc ác hơn chính là tại hắn xương tỷ bà chỗ cũng có một căn khoá sắt, một mực xuyên qua hắn xương tỷ bà đưa hắn ôm lấy. Trống chân nhìn xem một màn này, Lý Hạo trong lòng hàn ý tựu là không ngừng sinh sôi, huống chi cái này còn không phải tàn khốc nhất đấy. Tại lao giả dưới thân, có một chỗ cống ngầm, cống ngầm trong thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, màu đỏ quyệt hỏa diễm bốc ra, cháy lấy lao giả thân thể. Theo lên hỏa diễm cháy, lao giả thân thể chậm rãi trở nên cháy đen, giọt giọt đục ngầu người dầu đều bị nướng đến tích rơi xuống, tại trong ngọn lửa vang lên đùng ầm thanh. Chứng kiến cái này một cảnh tượng, Lý Hạ mới bị chấn động không có suy nghĩ năng lực, liền phần thủy kiếm đều rơi xuống tại dưới mặt đất. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì tử hận mới có thể tạo thành lao giả này thảm như vậy giống như. Suốt đi qua nửa canh giờ, Lý Hạ mới từ thấm người trong sự sợ hãi tỉnh quay tới, hắn cố sức nuốt xuống một miếng nước bọn, nhặt lên phần thủy kiếm, run rẩy hướng phía trước đi đến. Càng đi về phía trước, độ ấm lại càng là cao. Xem ra, cái kêu màu đỏ quyến hỏa diễm cũng không phải giống như bình thường hỏa, nếu không không có khả năng thiêu đốt lâu như vậy. Ngắn ngủn một đoạn đường, Lý Hạ lại cảm giác là như vậy dài dằng dặc. Hắn thậm chí không biết là mình như thế nào đi đến đại cao đấy. Hỏa Diễm hào quang ánh đỏ lên mặt của hắn, hắn rõ ràng có thể nghe thấy được một cổ lại để cho người sởn hết cả gai ốc mùi cháy khét. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật? Lý Hạo nhìn chăm chú lên cái này như là xấu hầu tử giống như, toàn thân cơ hồ tất cả đều là khớp xương lão giả, lầm bầm nói. Năm đầu màu vàng hình rồng điêu khắc trong miệng ngậm lấy năm căn giữ tận vừa thô vừa to khóa sắt, khóa sắt rồi lại đem một cái dung mạo không sâu sắc lão giả một mực mà chói chặt, lão giả dưới thân càng là thiêu đốt lên không biết địa vị Hỏa Diễm. Toàn bộ tình cảnh là cỡ nào cực kỳ tàn ác, ngay cả là thế giới kinh khủng nhất hình phạt cũng không ai qua như thế đi. Lui ra phía sau hai bước, Lý Hạo dơ lên phần tùy kiếm hướng phía khóa sắt bộ tới. Leng Khóa sắt lắc lư vài cái, không có một tia tổn hại dấu vết. Xem ra cái này tiểu là vật dụng thực tế rồi. Buông kiếm, Lý Hạo thì thào nghĩ đến. Hắn cho rằng những cái kia đụng một cái tiểu hóa thành cho bùi bảo vật đều là ảo giác bố trí, thoạt nhìn lại như vậy một sự việc, kỳ thật lại cái gì cũng không có. Mà cái này khóa sắt thì là thực tế tồn tại đồ vật. Nếu không bằng phần thủy kiếm lực lượng không có khả năng không hề thế mà thay đổi. Lý Hạo lui qua một bên, yên lặng nghĩ ngợi những biến hóa này. Hắn phát hiện tại nơi này, thanh đồng trong đại điện hắn thu hoạch không lớn, căn bản không có đạt được tiểu kiếm một tia manh mối. Chẳng lẽ cái này đến không rồi hả? Lý Hạo có chút không cam lòng nhìn xem bốn phía, hy vọng tìm được cái gì có vật giá trị. Chỉ là bốn phía ngoại trừ cái này tòa đại cao bên ngoài, lại cũng không có cái gì kỳ lạ đồ vật. Đúng rồi, đài cao. Lý Hạo vẻ sợ hãi cảnh giác, cái này đài cao không phải là kỳ lạ đồ vật sao? Khóa sắt chẽ bất động. Lão giả bộ dạng quá thấm người không dám động, vậy cũng chỉ có năm đầu màu vàng hình rồng điêu khắc có thể di động di động rồi. Hạ quyết Tâm, Lý Hạo ngẩng đầu nhìn hướng long tường điều khắc. Miệng như mã, mắt như cua, tu như dê, rắc góc như lậu, hai nhưng ưu, tông như sườn, lần như lý, thân như xà, chảo như hương. Cả tòa điêu khắc lộ ra rất là uy nghiêm, nhất là miệng rồng cùng long chảo, càng là lực uy hiếp mười phần. Bất quá cái này thật không có lại để cho Lý Hạo có cái gì cảm giác khác thường, tử vật mà thôi, chẳng lẽ còn có thể sống lại hay sao? Cầm lấy phần thủy kiếm, tại đầu rồng, vòi nước Bên trên đinh đinh đàng đàng đánh vài cái. Thanh âm nặng nề, không phải vàng không phải thiết. Kiễng mũi chân, Lý Hạo trực tiếp dùng tay chạm đến, bắt tay bắt đầu lạnh bước, có chút rét tấu xương. Ồ, chất liệu thậm chí có chút ít mềm mại, chẳng lẽ có thể tách ra xuống. Đem làm đuốt ve đến long rác thời điểm, Lý Hạo đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện long giác vị trí rõ ràng có loại mềm dẻo cảm giác, dùng sức xoa bóp nhấn một cái, rõ ràng còn có co giãn. Điều này không khỏi làm Lý Hạo đã có một tia hy vọng, có lẽ cái này nhìn như không chặt chẽ long có thể tách ra xuống. Vì vậy, Lý Hạo dứt khoát thu hồi phần thủy kiệm trực tiếp đem đầu rồng vòi nước ôm trong ngực, hai cánh tay hung hăng mà màrắt lấy long rác dùng sức tách ra mà bắt đầu không cần tốn sức rồi cái này từ Kim Long Ngọc cốt không phải chính là luyện khí tu sĩ có thể động đấy Thinh Linh đấy một cái thanh âm giản mua chuyển đến bệnh Lý Hạo đặt mông ngã tại dưới mặt đất chương 30 cường giả một vạn năm trước người là người người rõ ràng rõ ràng Lý Hạo ngón tay lấy bị ngọn lửa tiêu đốt khóa sắt trói buộc lão giả nói không ra lời theo lần đầu tiên chứng kiến lão giả này hắn liền cho rằng cái này người đã chưa đi Dù sao loại này ngàn vạn công xưởng tại một thân hình phạt người bình thường là rất khó nhịn nhận đấy, hắn căn bản là chưa từng nghĩ qua lao giả này có thể sống đến bây giờ. Mà bây giờ Lý Hạo cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lao giả, rõ ràng trận tròn mắt, ánh mắt thanh tịnh mở miệng nói chuyện. Cái này lại để cho Lý Hạo trong nội tâm chỉ, cái, tồn một cái ý niệm trong đầu, đây là người sao? Thật sự là quá dọa người rồi. Ngươi cho rằng ta đã bị chết? Lao giả không có chút cảm giác nào tình cảnh của mình thê thảm, ngược lại cười hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ đến ngươi đã bị chết. Dù sao ngươi loại tình huống này Thật sự là vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù lao giả biểu hiện vô cùng là tiêu sái, Lý Hạo vẫn đang theo hắn lúc nói chuyện thoáng run rẩy khuôn mặt nhìn ra hắn chỗ thừa nhận thống khổ, cái này lại để cho trong lòng của hắn an tâm một chút, Lao giả này mặc dù thật sự sống đến bây giờ, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của ta a. "Ngươi yên tâm, cái này một vạn năm đã sớm đem thần lực của ta qua đi sạch sẽ rồi, ta hiện tại đối với ngươi không có chút nào uy hiếp." Giống như là nhìn ra Lý Hạo trong nội tâm suy nghĩ, Lao giả mỉm cười, nói: "Ách, kỳ thật ta cũng không có." Ý nghĩ trong lòng bị nhìn xuyên. Lý Hạo có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, đang định muốn giải thích cái gì, đột nhiên, hắn biến sắc, thất thanh nói, "Ngươi nói cái gì? Một vạn năm?" "Cái gì một vạn năm?" "Sẽ không sai đấy." Lão giả trên mặt lộ ra một tia đắc chát. "Cái này một vạn năm qua nhàn rỗi vô sự, ta chỉ có thể mấy thời gian để mà giải trí, cái này Tuyế Nguyệt biến hóa, thời gian lưu chuyển ta rất rõ ràng, tuyệt đối không có chút nào sai lầm, tính cả hôm nay, suốt một vạn năm." Lao giả mà nói như là cự sơn nhập vào biển cả, tại Lý Hạo trong nội tâm kích thích ngập trời sóng cuốn. Lý Hạo sắc mặt co lại xuống, Con mắt đều nhanh chừng đi ra. Một vạn năm. Đếm lấy thời gian. Cái này đều là người nào ạ? Ngài thật sự là một vạn năm trước đích nhân vật. Liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, Lý Hạo bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, biết được cái này quỷ dị lão giả rõ ràng sống một vạn năm, Lý Hạo trong nội tâm cũng có chút không có đáy màn mượn, có trời mới biết cái này viễn cổ cường giả có cái gì không thần kỳ thủ đoạn, hắn có thể không tin có thể tại loại này cực kỳ tàn ác hình phạt trong trèo chống một vạn năm người sẽ không hề át chủ bài. Đương nhiên phải. Lao giả thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Vị tiền bối này ngài, ngài biết rõ cái này tiểu kiếm là lai lịch gì sao? Lý Hạo há hốc mồm ba, cũng muốn hỏi mấy thứ gì đó, nhưng đầy trong đầu nghi hoặc đan vào bắt đầu một mảnh đầy dối, không biết nên hỏi mấy thứ gì đó, dừng lại trong chốc lát, mới thực sự hỏi ra cái này hắn xoắn xuýt thật lâu vấn đề. "Không biết." Lao giả bình tĩnh nói. "Cái gì?" "Không biết." Giống như là cảm giác được Lý Hạo không tin, lão giả nhẹ nhàng thở dài, mở to mắt nói ra: Người nói tiểu kiếm tại một vạn năm trước gọi là kiếm lệnh, tổng cộng có bảy chuôi. Phân biệt là Đông Lai thất kiếm tiên chỗ cầm." Bảy người này tại một vạn năm trước rựi vào kiếm lệnh thậm chí có thể cùng Tiên Tôn quyết đấu mà bất bại, rốt cuộc quả nhiên là lợi hại được. Chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì, cái này Đông Lai thất kiếm tiên đều vẫn lạc, Chu Cầm kiếm lệnh cũng lưu lạc chư thiên, không biết tung tích. Về sau, ta cùng đồng môn sư huynh đệ tham dò một cái thái cổ di tích thời điểm ngoại ý muốn phát hiện này cái kiếm lệnh. Đây cũng là này cái kiếm lệnh lai lịch, ngươi nếu là muốn hỏi thăm cái này kiếm lệnh đích căn nguyên, ta bất lực rồi, ta biết cũng cũng chỉ là những này mà tôi chỉ sợ chư thiên vạn giới chỉ có vẫn là Đông Lai Thất Kiếm Tiên mới biết được cái này kiếm lệnh chính thức lai lịch. Lao giả một phen chậm rãi nói ra, mỗi một câu đều bị Lý Hạo tâm trí hướng về, một vạn năm trước, Đông Lai Thất Kiếm Tiên, Tiên Tôn, Thái cổ di tích. Những này thần bí và lạ lâm thứ tự hấp dẫn ở Lý Hạo toàn bộ chú ý lực, một cái to lớn như sử thi giống như bức họa cuộn tròn tại hắn trước mắt từ từ mở ra. Nhưng mà, cuối cùng nhất Lao giả còn không có nói ra kiếm lệnh chính thức lai lịch, điều này không khỏi làm Lý Hạo có chút thất vọng, Chẳng lẽ cả đời này ta đều không thể biết được đáp sao? Đợi một chút. Tiên đối mới vừa nói kiếm lệnh người cầm được Đông Lai thất kiếm tiên chính là khó lường đại nhân vật. Nhưng là ta kiểm giữ kiếm lệnh lâu như vậy đều chưa từng phát hiện kiếm lệnh ngoại trừ có thể giúp ta hoàn thiện kiếm pháp bên ngoài hiệu dụng, đây là có chuyện gì? Lý Hạo trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Dùng phân cán, kiếm, muốn cũng biết cái này Đông Lai thất kiếm tiên nhất định cường đến không có bên cạnh, như vậy bọn hắn chỗ rửa vào kiếm lệnh lại nên cỡ nào cường đại?" Kiếm giữ kiếm lệnh lâu như vậy, Lý Hạo trong nội tâm một mực có chỗ nghi hoặc, xem kiếm lệnh rất nhiều thần bí, đã biết hắn tất nhiên không phải phàm tục nhất lưu, nhưng dùng mô phỏng kiếm pháp tuy thần kỳ, Nhưng nhưng lại xa xa không kịp nổi lý hảo đối với kiếm lệnh hy vọng. Hôm nay đột nhiên nghe thấy Đông Lai thất kiếm tiên sự tình, Lý Hạo trong nội tâm không khỏi đã có một tia nhiệt tưởng, hắn hy vọng có thể tại nơi này công bố một vạn năm trước lao giả tại đây đạt được một ít manh mối. Ngươi có từng nhận chủ? Lao giả mở to mắt, nói, "Nhận chủ? Chẳng lẽ ta vẫn chưa có người nào nhận chủ sao?" Lý Hạo nghi ngờ nói, "Ngươi cái này cũng gọi là nhận chủ?" Chê cười. Lao giả suy cười một tiếng, tiếp theo lộ ra một tia cổ quái, "Ngươi mặc dù không có hoàn toàn nhận chủ, nhưng lại cũng miễn cưỡng vận dụng kiếm lệnh một tia công hiệu, điều này cũng làm cho ta có chút tò mò trên người của ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì. Nói xong, lão giả nghiêng đầu nhìn về phía Lý Hạo, ánh mắt thấm nhuần nhân tâm, tựa hồ nhìn vào Lý Hạo trong nội tâm. Bí mật? Lý Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, vô ý thức mà nghĩ tới cái kia biến mất màu tím không rõ vật. Lão giả cũng không quá truy Lý Hạo trầm tư, mà lại yên lặng mà từ từ nhắm hai mắt, chút nào nhìn không ra tại trên lửa sấy nương thống khổ. Tiên bối có thể cho biết như thế nào chủ? Trầm ngâm trong chốc lát, Lý Hạo cũng không có ý định đem màu tím không rõ vật nói cho lão giả. Dù sao lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng sẽ không ngốc đến liền đem bí mật của mình nói ra. Mà La ngẩng đầu, đối với lao giả vừa chấp tay, nói: "Đúng vậy, ta đích thật là biết rõ như thế nào nhận chủ." Lao giả nói. Lý Hạo con mắt sáng ngời. "Bất quá, ta lại vì sao phải nói cho người biết?" Đột nhiên lời nói xoay chuyển, lão giả nghiền ngẫm nhìn xem Lý Hạo. "Hách, cái này." Lý Hạo vốn là tỏa sáng con mắt lập tức cảm đạm xuống, "Đúng vậy à, lão giả này cũng không có nghĩa vụ nói cho hắn biết nhận chủ phương pháp a." Bất quá, hắn cũng không có buông tha cho, mà là tối người Thành Vân nói: "Tiên bối có gì yêu cầu, cứ việc nói ra, như có thể làm được, tất nhiên lo lắng hết lòng." Lao giả cười cười, đột nhiên nghiêm túc lên. "Một cái giao dịch." "Cái gì?" "Ta cho ngươi biết nhận chủ phương pháp, ngươi giúp ta thoát khốn." Lao giả nói, trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít, có chút kích động. "Thoát khốn? Ngài còn có thể đi ra?" Lý Hạo há to mồm, kinh ngạc nói. "Như thế nào? Ngươi có chịu không?" Lao giả cũng không để ý tới Lý Hạo kinh ngạc, mà là nhắm mắt lại, im im lặng lặng chờ đợi Lý Hạo đáp án. "Không được, ta không thể đáp ứng ngươi." Lý Hạo trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhất lắc đầu. Lao giả này thật sự là quá mức thân bí, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình thả ra cái này, một vạn năm trước cường giả sẽ tạo thành thế nào hậu quả, vạn nhất lao giả này phát rổ, độc hại chúng sinh, ai có thể chế được hắn. Người có thể yên tâm, thực lực của ta hao tổn rất lớn, cơ hội không có chút nào chiến lực, nếu muốn khôi phục cần cực kỳ dài dạng giặc tuyết nguyệt, sẽ không tạo thành cái gì đáng sợ hậu quả đấy. Có lẽ là biết rõ lý Hạo nghĩ cách, lão giả vội vàng nói gấp, phong khinh vân đạo, gió nhẹ mây bay, bộ dạng lần thứ nhất đã có biến hóa, nhưng các nhìn Hắn đối với tự do đến cỡ nào đại trờ mong. Không được. Lý Hạo quả quyết cự tuyệt. Vì sao? Lao giả như mày, "Ta không tin ngươi." Lý Hạo đột nhiên rung cảm mà bắt đầu, nhìn thẳng Lao giả con mắt, hùng hổ giò người. "Chính như ngươi không tin ta đồng dạng, ta đồng dạng không tin ngươi, thả ra một cái vạn nằm trước Lao quái vật, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất ngươi hóa thân ma đầu tàn sát nhân gian, ta chẳng phải là trở thành tội nhân?" Lao giả cau mày, giờ phút này hắn cũng ý thức được Lý Hạo nội tâm điểm nổ chốt, tuy nhiên tức giận, nhưng thực sự lý giải Đổi lại là hắn đứng tại Lý Hạo góc độ đồng dạng cũng có thể như vậy làm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lao giả trầm ngâm trong chốc lát, giận dữ nói: Không có cách nào. Lý Hạo giờ phút này vô cùng sẵn suốt. Ngươi không tin ta? Ta không tin ngươi. Giao dịch này không cách nào làm được tối thiểu nhất tín nhiệm, ta tình nguyện không làm. Nếu không nếu là ngươi vừa ra tới muốn giết ta, ta lấy cái gì đi ngăn cản? Ta nói rồi lực lượng của ta bây giờ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn tổn thương cũng không đến với ngươi. Lao giả có chút bực bội. Ngươi thật sự dám cam đoan ngươi không nắm chắc, không biết trước bài sao? ngươi thật sự dám thế nói ngươi một cái đường đường thời kỳ viễn cổ cường giả hội thương tổn không được ta cái này luyện khí kỳ con sâu cái kiến." Lý Hạo cười lạnh. Lao giả trầm mặc, thật lâu không nói. Đã như vậy, ta liền cáo từ là được, giao dịch không nói chuyện cũng thế." Lý Hạo xem lão giả trầm tư, trong nội tâm vẻ sợ hãi, mới hắn chỉ là một lừa dối. thật không ngờ lão giả thật đúng là năm chắc bài. bất quá giờ phút này hắn thật sự muốn muốn ly khai, hắn cảm giác những này viễn cổ lão ngoan đồng tâm tư thật sự quá sâu, làm không tốt ỷụ bị tính kế rồi. Cùng kiếm lệnh nhận chủ so sánh với, hắn càng trọng thị tính mạng cười lạnh một tiếng, Lý Hạo chắp tay lui về phía sau, tiểu đại muốn ly khai. "Đợi một chút." Chứng kiến Lý Hạo thật muốn đi, lão giả lập tức bối rối, liên tục không ngừng gọi lại hắn. Tiền bối nhưng còn có phân phó. "Lý Hạo lạnh lùng nói, hắn hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, tối thiểu nhất hắn biết rõ hiện tại bị buộc lại lão giả thì không cách nào xúc phạm tới nàng đấy. Mới ta thực không phải gật người, muốn nói áp chủ bài ta ngược lại thật sự có một diện, chỉ là cái kia đối với ta tổn thương quá lớn, dùng chẳng khác nào không có nửa cái mạng." Lão giả thành khẩn nói ra, đợi một văn năm, hắn thật sự là các loại đợi không nổi nữa. Đáng kể thời gian dài tịch mịch cùng thống khổ cũng sớm đã bao phủ lòng của Hàn Phòng, nếu không là tâm cảnh của hắn bình thản, chỉ sợ sớm đã đã điên rồi, hắn có thể không muốn lại để cho Lý Hạo cứ như vậy rời đi, có trời mới biết còn cần đợi bao lâu. À, vậy sao?" Lý Hạo lời nói cực lạnh, nhưng lại bao nhiêu có chút bất lòng, lão giả này thành khẩn bộ dạng không giống giả bộ, hơn nữa như thế thẳng thắn, cái này lại để cho hắn đối với lao giả ấn tượng có chỗ đổi mới. Còn có một biện pháp, có lẽ có thể giải quyết ta hai người ở giữa vấn đề. Lão giả ánh mắt lộ ra vẻ dùa, đột nhiên nói: "Biện pháp gì?" Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, hỏi: Đối với kiếm lệnh hắn cũng rất là không bỏ, muốn cho hắn buông tha cho cũng rất đau lòng, hôm nay nghe nói Lao giả nói có biện pháp, không khỏi có chút ý động. Chu Thiên Tỏa Hồn Khế. Lão giả trong mắt vẻ dễ rựa giết hết, cắn răng nói: Chương 31, Chu Thiên Tỏa Hồn Khế. Chu Thiên Tỏa Hồn Khế. Lý Hạo trong mày, nghi ngờ nói: Là một loại viễn cổ khế ước. Lão giả thở dài một hơi, trong mắt thoáng cái đã mất đi rất nhiều thần thái. Viễn cổ khế ước. Lý Hạo nhắm nuốt hai cái, đối với khế ước cái gì hắn cũng không xa lạ gì vì đã đến Nguyên Anh cảnh giới cũng có thể ký kết khế ước. Khế ước có rất nhiều loại, như khống chế linh thú ngự thú khế, như anh em kết nghĩa hồn huyết khế. Đủ loại, nói cũng nói không hết. Nhưng mà, cái này khế ước chủng loại tuy nhiều, nhưng hiệu quả nhưng lại có lớn có nhỏ. Giống như bình thường khế ước dạng buộc không phải rất lớn, rất dễ dàng có thể bị giải khai, lại nói tiếp quả thực như là chê cười giống như bình thường. Nhưng mà có chút khế ước tắc thì rất bá đạo, cùng cánh mạng thậm chí linh hồn tương liên, nếu là vi phạm với khế ước tắc thì lập tức tan thành mấy khói, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Trên thế gian vô số khế ước trong đêm làm thuộc thời kỳ viễn cổ khế ước bá đạo nhất, động một chút lại liên tiếp kết nối linh hồn, cực độ chu đáo chặt chẽ. Chỉ là viễn cổ lưu truyền tới nay đồ vật thật sự quá ít, khế ước tự nhiên không ngoại lệ, toàn bộ tử hà giới còn chưa nghe nói người nào hoặc là tông môn có được viễn cổ khế ước. Hôm nay bỗng nhiên được nghe lão giả ngôn ngữ, Lý Hạo không khỏi vẻ sợ hãi, đồng thời cũng có chút tò mò, viễn cổ khế ước rốt cuộc là thế nào hay sao? Cái này khế ước tại một vạn năm trước cũng là rất có danh tiếng đấy, hắn chói buộc thật lớn, ngay cả là tiên nhân chân chính đều không thể đơn giản coi bỏ, ngươi có thể yên tâm. Lão giả giờ phút này tựa hồ buông xuống nào đó giảng buộc giống như, trên mặt không tiếp tục vẻ dãy rủa, từ từ nói ra. "Chu thiên tỏa hồn khế, danh như ý nghĩa, chính là liên tiếp, kết nối linh hồn, chu thiên vạn giới đều không thể ngăn cách cường đại khế ước." Giống như bình thường đều là cảm tình cực độ thâm hậu bạn bè vì bảo trì song phương tình bạn trói ký cái đấy. Một khi ký loại này khế ước, bằng hưu ở giữa cảm tình tắc thì so thân huynh đệ tầm đó còn muốn tin cậy, song phương đều thì không cách nào phản bội đấy. Nếu là hai người có người phản bội, hắn sở hữu tất cả linh hồn. Tu vi thậm chí cả thọ nguyên tắc thì sẽ lập tức bị thiên địa pháp tắc thu hồi, quán thâu tiến vào một người khác trong thân thể. Cấp đoạt linh hồn, tu vi, thọ nguyên. Thế gian này thực sự như thế khế ước. Lý Hạo ngược lại hít một hơi, trong nội tâm hoảng sợ. Một khi phản bội tắc thì sở hữu tất cả linh hồn thọ nguyên tu vi đều quy một người khác, đây quả thực thật là bá đạo. Tại sao không có? Lão giả trong mắt tràn đầy ngạo khí. Thời kỳ viễn cổ khổ hải đại năng đi đời đất, Chu Thiên tán tiên không bằng chó. So cái này Chu Thiên tỏa hồn khế còn muốn bá đạo số lượng cũng không ít, ngươi lại hiểu được cái gì? Lý Hạo Hạo mồm, cũng không nói đến lời nói đến. Tu đạo cảnh giới chia làm luyện khí, Chúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Tử Phủ, Khổ Hải, Chu Thiên, Tán Tiên. Trong đó luyện khí trúc Cơ Kim Đan ba cái cảnh giới chính là chủ lưu, Thiên hạ chính thành tu sĩ đều là cái này ba cái cảnh giới. Nguyên Anh hướng bên trên cảnh giới thì không phải vậy một mặt khổ tu có thể tu luyện thành công đấy, bình thường muốn cảm ngộ thiên địa, hiểu ra bản tâm, dưới cơ duyên xảo hợp mới có cơ hội đột phá. Qua nhiều năm như vậy, Kim Đan cảnh giới tu sĩ Lý Hạo thấy không ít muốn anh cảnh giới tu sĩ tuy nhiên chưa từng bái kiến nhưng nhưng cũng biết mấy cái, nhưng là hóa thần hướng bên trên tu sĩ hắn lại có nghe hay không nghe qua, chỉ cái là có thể xác định xác thực tồn tại. Lại hướng lên tử phủ, Khổ Hải, Chu Thiên tán tiên cảnh giới hắn tắc thì nghĩ đến không ngờ qua, có trời mới biết có hay không cái này bốn cái cảnh giới tu sĩ, dù sao cái này tử hạ giới là không có. Cho nên bỗng nhiên được nghe lão giả nói lời, Lý Hạo đã bị kinh hãi ở. Khổ Hải đại năng đi đời đất, Chu Thiên tán tiên không bằng chó. Rốt cuộc là ta điên rồi, hay vẫn là cái thế giới này điên rồi? Cái này Chu Thiên Tỏa Hồn Khế chẳng lẽ tán tiên cảnh giới tồn tại đều không thể cai bỏ. Đã qua hồi lâu, Lý Hạo theo kinh hái trong quay trở lại, hỏi: "Đương nhiên không cách nào cai bỏ." Lão giả hư lạnh một tiếng, tựa hồ rất là khinh thường. "Chính là tán tiên cũng muốn cai bỏ khế ước của ta?" "Nam mơ." Lý Hạo chép miệng trợn lưới, có chút cổ quái mà nhìn xem lão giả. "Lão nhân này lai lịch rất lớn à, xem ra liền tán tiên đều không để vào mắt, hắn rốt cuộc là cái gì tu vi?" Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Hạo thầm dò hỏi: "Không biết cái này Chu Thiên Tỏa Hồn Khế còn có cái gì hạn chế?" Chứng kiến trước khi lão giả trong mắt dây rủa, Lý Hảo đã cảm thấy cái này khế ước không phải đơn giản như vậy, hôm nay vừa vận hỏi thăm, để tránh đến lúc đó xảy ra vấn đề lại hối hận. Hạn chế, đương nhiên là có hạn chế. Ai ngờ nghe xong Lý Hạo mà nói về sau, lão giả mặt lập tức tím lục rồi, nổi giận đùng đùng hét lớn. Dùng được lấy phản ứng lớn như vậy sao? Lý Hạo trong nội tâm lầm bẩm một câu, lão giả này phản ứng lại để cho trong lòng của hắn buồn trốn, bất quá trên mặt lại tràn đầy thành khẩn, nói: "Chẳng lẽ hạn chế rất lớn?" Lão giả cắn hàm răng, gây được chỉ còn bộ xương lồng ngực kịch liệt lay động. Cả người đều là một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, trói buộc chặt hắn khóa sắt đều lủng đưa. Há lại chỉ có từng đó là đại. Nếu là cùng ngươi ký cái này, khế ước ta tiểu thua lộ vốn gốc rồi. Lao giả âm thanh như trống lớn, gào thét Lý Hạo trước mắt hứa ra sao kim. Khô khục, dùng được lấy lớn như vậy phản ứng sao? Tiền bối ngải lấy tương rồi. Lý Hạo chắp tay nói, nhưng trong lòng một cái kinh phòng đoán, lao đầu tử này làm gì vậy phóng lớn như vậy hỏa, khiến cho ta thiếu nợ hắn mấy trăm vạn tinh thạch đồng dạng. Cái gì lấy tương? Ngươi biết cái này khế ước sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì sao? Lão giả thở dốc một hồi, ánh mắt lộ ra một phần thê lương cùng không cam lòng. Chu Thiên Tỏa hồn khế có một cái bá đạo nhất hạn chế, tức là ký kết khế ước song phương tu vi chênh lệch không thể quá lớn, nếu có một phương cản trở, một phương khác tiểu không được tiến thêm. Đúng như này bá đạo. Lý Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, lão giả này theo như lời đối với hắn xúc động thật sự quá lớn, vậy mà có thể trói buộc song phương tu vi chênh lệch, cái này khế ước nên là bực nào bá đạo. Bất quá, rung động qua đi, tâm tư của hắn ủyu lung lay tới, ngược lại cao hứng trở lại, nếu như lão giả tu vi không tách nào cùng hắn kéo ra chiếc lệnh Như vậy hắn cũng không cần kiêng kỵ lao giả này rồi, lẫn nhau cũng có thể tín nhiệm. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lý Hạo không khỏi tiểu hưng phấn lên, cái này phát đạt, cái này viễn cổ cường giả từ nay về sau tiểu không có ly khai ta rồi, cũng không cách nào xúc phạm tới ta, ta nên cũng tìm được bao nhiêu chỗ tốt. Trong nội tâm hưng phấn đến say mê, trên mặt lại lộ ra bi thương chi sắc. Như là như thế này tiền bối chẳng phải là hủy khuất. Ta xem không như. Vừa nói, Lý Hạo một bên cầm mắt thấy lao giả. Ít cho ta giả mù sa Trong lòng ngươi muốn cái gì đem làm ta không biết sao? Ta đã thấy người so ngươi ăn cơm còn nhiều, ngươi cái kia điểm tiểu tâm tư tốt nhất cho ta thu lại." Lý Hạo trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lao cái mũi nói, "Tiền bối đã trong lòng hiểu rõ, vậy thì tốt rồi. Hách, hiện tại có thể kết thành Chu Thiên Tỏa hồn phế sao?" Lao giả tức giận nói, "Đương nhiên, cái này vạn năm qua đi đã đem thần lực của ta qua đi chỉ còn một tia, chậm chệ nữa mấy trăm năm chỉ sợ ta tiểu thật sự muốn vẫn là không sai rồi, nếu không như thế nào lại cùng ngươi ký kết Chu Thiên Tỏa hồn khế? Bất quá đã quyết định, như vậy lại càng nhanh càng được rồi." Nếu không nhiều ở chỗ này, đãi một khắc đều đối với ta là lớn lao trà tấn." Lao giả chậm rãi nói ra, nhìn qua Lý Hạo trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. "Thì ra là thế." Lý Hạo gật gật đầu, nghe lão giả sau khi nói xong trong lòng của hắn cuối cùng một tia nghi hoặc giệt hết. "Cần làm cái gì chuẩn bị?" Lý Hạo hỏi. "Cho ta một ít bổ sung thần lực đan dược là được, những thứ khác ngươi giúp không được gì." Lao giả nói. "Thần lực? Ngươi nhìn xem cái này đan dược được không?" Lý Hạo nghi ngờ nói, lấy ra một quả bổ sung chân nguyên hồi nguyên đan đưa cho lão giả. "Cái này cái gì phá thứ đồ vật?" co như là đang dưỡng. Lão giả lướt qua, cười nhạo nói: "Thế nhưng mà ta không rõ ngươi nói thần lực là vật gì, liền có nghe hay không nghe qua?" Lý Hạo Thu hồi đang dưỡng, hỏi: "Hắn chỉ biết là luyện khí kỳ tu sĩ đã đến chốc cơ kỳ chân khí sẽ chuyển hóa làm chân nguyên, cũng không có nghe nói qua cái gì thần lực." "Thần lực ngươi rõ ràng không biết?" Lão giả sững sở, đột nhiên lộ ra kinh hãi. "Hôm nay đây là nơi nào?" Vòng trời có từng vang tung tóe. Lý Hạo cũng nghiêm túc lên, hắn còn chưa từng gặp qua lão giả như thế thất thố qua. "Vọng trời?" Đó là cái gì? Nơi này là Tử Hà giới Tiên Hoa Châu, ta có thể chưa từng nghe qua cái gì vòng trời. Chưa từng nghe qua? Tử Hà giới? Lão giả thì thảo tự nói, lông mày thâm tỏa lâm vào trong trầm tư. Lý Hạo không dám quay dậy, hắn cảm giác được khả năng xảy ra chuyện gì khó lường đại sự. Theo hai người tất cả có tâm tư lặng im, tại đây thoáng cái an tĩnh lại. Không muốn lề mề rồi, xuất ra trên người của người sở hữu tất cả đồ vật, ta xem có hay không đối với ta hữu dụng đấy. Một lát sau, lão giả đột nhiên mở miệng, giống như có lẽ đã quên mới thất thố. Ân, Lý Hạo do dự thoáng một phát, Lấy ra túi chữ vật, đem đổ vật bên trong đã đến đi ra, nhẩm lão người quan sát. Lao giả ánh mắt quét tới, tại người mặt sắt lưu lại mặt nạ cùng ngọc giản bên trên ngừng lại một chút, tiếp theo hướng về sau nhìn lại. Đây là cái gì? Lao giả hướng về phía một đống loẻ loẻ sáng lên linh tinh chấp miệng. Linh tinh a, ngươi chưa từng gặp qua. Lý Hạo sửng sở, nói. Lao giả lắc đầu, nhìn qua linh tinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm tư trong chốc lát, hắn mới lên tiếng. Đem thứ này lấy tới cho ta xem xem. Lý Hạo nghe vậy, lấy ra một quả trung phẩm linh tinh đi tới. Lão giả xem xét. Đột nhiên hé miệng, một cổ hấp lực lập tức theo hắn trong miệng gào thét mà ra, lập tức đem linh tinh quấn vào đi vào. Gặp, gặp. Tại Lý Hạo kinh hãi nhìn soi mói, lão giả mấy ngụm đem một khối trung phẩm linh tinh nhấm nuốt thành mình vữa, nuốt vào trong bụng. Mùi vị không tệ, tỷ muốn vật này rồi. Lão giả vẫn chưa thỏa mãn chép miệng chờ lưỡi, đột nhiên đối với xếp thành núi nhỏ linh tinh khai hấp. Rắc, rắc. 5000 miếng hạ phẩm linh tinh cùng 4 miếng trung phẩm linh tinh đồng thời bay lên, rắp thành một cổ rồng nhỏ, theo lão giả hầu chật xuống. Của ta linh tinh a. Chợn mắt há hốc mồm xem hết đây hết thấy. Lý Hạo đột nhiên tê tâm liệt phế hô kêu một tiếng. Trời đánh đấy, đây chính là ta toàn bộ tài sản, ngươi, ngươi, ngươi tiểu ăn một miếng rồi hả? Liên tứ cặn bã cặn bã đều không có để lại. Cơ hồ là lập tức, Lý Hạo đã bắt quần lên. Cái đó nhiều như vậy nói nhảm, ngươi cho ta tới a. Nuốt hết những này linh tinh về sau, lão giả gầy gò dáng người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu nó no đủ, vốn là tràn đầy bộ xương lồng ngực cũng có chút cơ bắp, nhất là thật sâu long hốc mắt càng là sáng lên, trong nháy mắt, tựu như là thay đổi một người. Nghe được Lý Hạo kêu thảm thiết, lão giả cũng không để ý tới. Ngược lại cười lớn một tiếng, hướng về phía Lý Hạo khẽ ấp. A. Lý Hạo cả người không bị khống chế bay lên, hướng phía lao giả phương hướng đi qua. Chu Thiên tỏa hồn thế, Chu Thiên đấu chuyển, hồn định tam sinh. Lão giả uy nghiêm hét lớn, sau đầu một đạo thanh khí phụ ra, phân ra một cổ tiến vào Lý Hạo trong cơ thể. Lý Hạo kêu thảm một tiếng, tựa hồ thừa nhận lấy cực lớn thống khổ giống như, lập tức bất tỉnh đi. Theo thanh khí dần dần dũng mãnh bảo, vừa mới khôi phục thần thái lao giả nếu như cùng bay hơi khí cầu giống như bình thường khô quắt xuống dưới, trong khi sau đầu thanh khí trôi qua một nửa thời điểm, Lão giả lập tức lộ ra thịt đau chi xác, thanh khí lóe lên, lại trở về hắn trong cơ thể. Chương 32, bác lão. Cái này cũng đã kết thành khế ước rồi hả? Lý Hạo cảm thụ được chính mình đến chính mình tựa hồ cùng lão giả trước mắt đã có cái gì thuyết bất thanh đạo bất minh liên hệ, vui sướng hỏi. Đúng vậy a, từ nay về sau chúng ta hai người ai cũng không thể phản bội ai rồi. Lão giả cũng rất là vui mừng, gây yếu bộ xương thoáng cái lỏng mà bắt đầu, mặc cho dưới đáy màu da cam hỏa diễm thiêu đốt. Cái kia phải như thế nào mới có thể đem tiền bối giải cứu ra đâu này? Lý Hạo xác định Chu Thiên Tỏa ổn khế sau khi thành công. Không khỏi vì Lao giả lấy nhiều tới. Không có cách nào, Lao giả thân thể dưới đáy cái tiêm một đống lửa thực sự quá hãi người, hắn cũng không muốn vào lúc đó Lao giả đột nhiên bị chết cháy. Đừng gọi ta tiền bối, bảo ta bác Lao đã có thể. Lao giả nghe nói Lý Hạo cũng không có quên hắn chỗ nhận thống khổ, có chút vui mừng nói. Muốn muốn thơi bỏ của ta gông siềng, nói khó cũng khó, không khó cũng không khó. Ngươi chỉ cần nhận chủ kiếm lệnh, tắc thỉ của ta gông siềng tự khai. Nhận chủ. Lý Hạo mặt lộ vẻ vẻ kích động, nói bác lao, như thế nào nhận chủ Đối với cái này kiếm lệnh khát vọng Lý Hạo có thể nói là mỏi mắt chờ mong, quả thực năng mộng cũng muốn thành công, thứ nhất là hắn đối với kiếm lệnh công hiệu rất là hiếu kỳ, đến một lần thì là hắn hiện tại chỗ gặp phải nguy cơ, hắn cần muốn nhờ kiếm lệnh năng lượng để đối phó cái kia sắp xuất quan điện thánh. Cái này kiếm lệnh nhận chủ quá trình cực kỳ phức tạp, cần ít nhất hoa thần tu vi mới có thể sơ bộ đạt thành nhận chủ. Bác Lao vừa nói, một bên nhìn xem Lý Hạo thần sắc. Lý Hạo sắc mặt bất động, hắn biết rõ Bắc lão tất nhiên còn có hạ vị thuyết. Quả nhiên, Bắc lão chứng kiến Lý Hạo tâm tính trầm ổn trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Có lẽ đi theo tên tiểu tử này cũng không phải chuyện xấu đây này. Nhưng mà, người cái này quái thai không biết chuyện gì xảy ra vậy mà tại luyện khí kỳ tiểu sơ bộ mà nhận chủ rồi, cái này lại để cho chuyện kế tiếp đơn giản rất nhiều, tu vi khoảng cách dĩ nhiên đối với người không có hiệu quả. Bác Lao nói xong, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, rất hiển nhiên, hắn đối với Lý Hạo tại luyện khí kỳ nhận chủ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chỉ là hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm, ngược lại tiếp tục nói. Mới bắt đầu nhất một bước cũng có thể nói là khó khăn nhất một bước đã hoàn thành, như vậy ngươi muốn hoàn thành nhận chủ quá trình này thì có rất lớn nắm chắc rất lớn nắm chắc. Lý Hạo nhướng mày, nói: "Chẳng lẽ còn có thể thất bại? Cái này ta ngược lại thật không biết." Bác Lao lắc đầu, tiếp tục nói: "Chỉ cái là tình huống của ngươi thái quá mức kỳ quặc, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cẩn thận một chút luôn tốt." Lý Hạo trong nội tâm rẽ rủi trong chốc lát, tiếp theo kiên định nhẹ gật đầu: "Ta muốn nhận chủ." Thực lực khát vọng, tánh mạng uy hiếp, quyền lực hấp dẫn, những điều này đều là thúc đẩy Lý Hạo phải nhận chủ nguyên nhân. Chính thức mở ra kiếm lệnh năng lượng, hắn có thể nắm chặt tánh mạng của mình, mới có thể bỏ qua điển cảnh gây uy hiếp với hắn nhất là cái kia trầm xuống ngủ lập tức sẽ tiến đến cảnh trong mơ, Lý Hạo một mực nhớ tại trong lòng, đây là hắn thân thế chi mê con đường duy nhất, hắn cần trở nên mạnh mẽ, chính thức có được có thể chiến thắng trong ngộng cảnh phát ra đạo kia kiếm quăng cao thủ lực lượng. Đến lúc đó, hắn mới có thể thong dong đi tìm kiếm mình chỗ nghi hoặc đấy, chỗ ở mình hồ đồ vật. Bác Lao tựa hồ có chút khiếp sợ Lý Hạo trong mắt để lộ ra xem xét, một lát sau, khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, có lẽ chỉ có loại này cố định nhân tài có thể được đến kiếm lệnh tán thành a. Hôm nay đã ký kết khế ước, hắn tự nhiên hy vọng Lý Hạo càng xuất sắc càng tốt. Tiểu gia hỏa, coi được rồi." Bác Lao sắc mặt một túc, trong miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xanh. "Cái này một quyển sách kinh văn, chính là kiếm lệnh nhận chủ mấu chốt, ngươi nhất định phải ghi lại rầu." Ánh sáng màu xanh như là họa trục giống như bình thường từ từ mở ra, mông lung hiện ra mấy trăm cái chữ thể, từng chữ thể quanh thân đều thấp thoáng lấy ánh sáng màu xanh, ngăn nắp xếp đặt lên. Tại kinh văn phía trên, bao phủ một tầng hơi nước giống như mông lung sương ngủ, mơ hồ có thể thấy được chim thú chúng cá, hoa cỏ cây tối hình ảnh ở trong đó biến hóa. Lý Hạo không dám lãng đạm, lập tức tập trung tinh thần ghi chép lấy những này tối nghĩa văn tự. Theo thời gian trôi qua, Bác lao sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, lần nữa cắn răng kiên trì một khắc về sau, đột nhiên há miệng, thu hồi ánh sáng màu xanh. "Không được, thần lực không đủ rồi." "Tiểu ra hỏa, ngươi nhớ kỹ không có." Bác lao thở dốc nói. "Vừa vận ghi nhớ." Lý Hạo nhắm mắt trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, một khắc về sau, con mắt sáng ngời, tự tin nói. "Vậy là tốt rồi." Bác lao như chút được gánh nặng, tiếp tục nói. "Tiếp được ở bên trong chúng ta hoàn thành bước thứ hai, ngươi thử nghiệm dùng chân khí buộc vòng quanh cả quyển sách kinh văn, dựa theo bên ta mới kiểu dáng xếp là tốt." như vậy. Lý Hạo gật gật đầu, nhớ lại mới Kinh Văn, tay phải nâng lên, ngón trỏ điểm ra, chân khí ngưng tại đầu ngón tay, trên không trung buộc vòng quanh một chữ. Đúng vậy, chính là như vậy, ngươi phải nghĩ biện pháp đem chọn quyển sách Kinh Văn phát họa xếp đặt đi ra." Bác Lao gật đầu nói, "Cái này cũng rất đơn giản sao?" Lý Hạo trong nội tâm nhắc tới một tiếng, tiếp tục phát họa. Cả quyển sách Kinh Văn lưu loát trung 517 ngôn, phần lớn đều tối nghĩa khó hiểu, Lý Hạo chỉ nhận thức mở đầu mấy cái. Đầu ngón tay trên không trung linh hoạt điểm động, nguyên một đám lăn lắc, dần độ kiểu chữ hiện, hiện ra. Không đến trong chốc lát, tiểu được vòng quanh 99 cái chữ. Ân. "Này sao lại thế này?" Ngay tại Lý Hạo phát họa cái thứ 100 chữ thời điểm, cả quyển sách kinh văn đột nhiên như là bọt biển giống như bình thường đột nhiên tán loạn, tóe lên ánh huỳnh quang một chút. "Ngươi cho rằng nhận chủ tiểu dễ dàng như vậy? Năm đó ta phát họa thời điểm đều là dùng 374 lượt mới thành công." Bác Lao xụy cười một tiếng, nói, "Ngươi là kiếm lệnh đời trước chủ nhân." Lý Hạo mặc kệ mặt khác, đột nhiên hỏi, "Đã từng là?" Bác Lao sắc mặt đạm xuống, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện tương tâm. Lý Hạ tự biết nói nữa không hề ngôn ngữ, tiếp tục phát hỏa lên. Một lần, hai lần, ba lượt, 10 lần. Mỗi 100 lời là một cái cửa ải khó, theo như tư chất của ta đều thử vài chục lần mới thành công, nhất là cuối cùng 17 chữ, càng là độ khó nhiều hơn trăm lần, tiểu gia hỏa này muốn toàn bộ hoàn thành còn rất xa bốn. Bắc lão nhìn xem Lý Hạo một lần lại một lần thử nghiệm, một lần lại một lần thất bại, không khỏi nhớ tới năm đó chính mình. Vì cái gì chứng kiến những này ta có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, ngay tại Bắc lão lâm vào nhớ lại thời điểm, Lý Hạo sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Trải qua cái này 10 lần thất bại, hắn cũng không có nhũ chí, ngược lại có loại không hiểu cảm giác, tựa hồ tối tăm bên trong có một cổ lực lượng thần bí muốn dẫn dắt hắn dựa theo một cái quỹ tích động tác, loại cảm giác này, rất thần kỳ lại để cho hắn không có một điểm sợ hãi, ngược lại rất là an tâm. Phốc. Kinh văn lần nữa nghiền nát, Lý Hạo khuyên tay, ánh mắt lấp trệ. Cái này nhũ chí sao? Bác Lao chứng kiến Lý Hạo dị thường, không khỏi cho mày, lúc này mới thử nghiệm bao nhiêu lần, dễ dàng như vậy nhũ chí, về sau sao có thể có đại thành thiệu. Ngay tại Bắc không được muốn mở miệng khuyên nhủ thời điểm, Lý Hạo trong mắt đột nhiên lộ ra quả quyết, nhất chỉ điểm ra, một lần nữa phát hỏa lên. Tiểu ra hỏa này đang làm gì đó? Bác Lao cao mày, hắn chứng kiến Lý Hạo một lần nữa bắt đầu động tác, còn tưởng rằng hắn lại khôi phục tin tưởng, kết quả bây giờ nhìn lấy Lý Hạo lại phát hiện hắn trên không chung viết ngoáy không biết tại vẽ phát thảo cái gì đó. Đúng vậy, giờ phút này Lý Hạo hoàn toàn chính xác rất là kỳ quái, tuy nhiên tập trung tinh thần phát họa lấy, nhưng là hắn vẽ phác thảo đều là một ít kỳ kỳ quái quái tinh văn, chỉnh thể xem ra, căn bản cùng Bắc Lao chỗ lộ ra hóa ra kinh văn không có một tia liên hệ. Không đúng, đây là Nhìn xem nhìn xem, bác lao sắc mặt tiu là chậm rãi trở nên nghiêm túc lên, rốt cuộc là viễn cổ cường giả, kiến thức quả thực bất phàm. Theo lý hạo cái này không hiểu thấu phát họa trong hắn phát hiện một tiêu quỷ dị. Tưu phảng phất sở hữu tất cả lời bị đánh loạn hủy đi thành vô vật, nhưng lại có một đầu liên hệ tồn tại, chỉ cần theo đạo này liên hệ tiếp tục phát họa xuống dưới, tất nhiên sẽ thành công. Thì ra là thế, ta hiểu được. Bác lão lộ ra vẻ thán thán, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt tràn đầy thốn thức. Tiên tiểu tử này vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp này. Nguyên lai, like, dựa theo lý Hạo phát họa Tiêu tương đương với đem từng chữ thể kết cấu mở ra, vụn vụn vật vật đặt ở nơi nào. Thoạt nhìn không hiểu ra sao, trên thực tế căn bản cũng không có cái biến, chữ hay vẫn là cái chữ kia, chỉ là thay đổi cái phương pháp sáng tác mà thôi. Thật tình không biết đối với mình cái này trạng thái, Lý Hạo trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mới sau khi thất bại, hắn quyết định theo cái kia cảm giác quen thuộc bắt đầu khác, không nghĩ tới một đường khác xuống là được như vậy. Loại cảm giác này, vì cái gì? Bác Lao trong nội tâm nghi hoặc, Lý Hạo càng nghi hoặc, tuy nhiên trên tay hắn thoăn thoắt khắc lưu thủy, nhưng nhưng trong lòng xoắn không thôi. Loại này cảm giác quen thuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cái này kiếm lệnh cùng ta có liên quan? Không có khả năng? Nói đùa gì vậy? Cuối cùng một số phát họa mà ra, là một đầu thẳng tắp, đi ngang qua cả quyển sách kinh văn. Như là vẽ rồng điểm mắt, cái này một số vẽ ra, sở hữu tất cả nhìn như vô căn cứ không hề liên quan kiểu chữ đều dính liền mà bắt đầu, cả quyển sách kinh văn ngăn nắp, nối liền thấu triệt. Thành công rồi. Theo lý hạo như chút được gánh nặng thở ra một hơi, cả quyển sách kinh văn ánh sáng màu xanh đại tác Sở hữu tất cả kiểu chữ phóng đại vô số lần như là cái bóng giống như bình thường khuyết tán vào không gian chung quanh trong mau mau nhanh ông nguyên thủ một ngương khí vận công chứng kiến hiện tượng này bác lao cả người đều kích động lên điên cùng liên tục kêu to trói buộc lấy hắn khóa sắt đều lay động không ngừng Lý Hạo không dám lờa biếng lập tức khoanh chân ngồi xuống ông nguyên thủ 1 gặp lý Hạo chuẩn bị kỹ cảng bác lao trong nội tâm mới an tâm một chút nhưng trong mắt vẫn đang lộ ra nồng đậm không thể tin 12 lần rõ ràng dùng 12 lần liền thành công rồi tiểu ra hỏa này đến cùng cái gì lai lịch Ừm ừm. Lý Hạo vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cảm thấy bên thai một hồi nổ vang, phản phất Cửu Thiên Lôi Đình hàng lâm giống như bình thường. Ngay tại hắn cắn răng kiên trì thời điểm, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên theo hắn tiên linh tiến vào, chiếm giữ tại đan điền của hắn. Nhìn kỹ, đúng là cái kia 517 ngôn kinh văn, giờ phút này rút nhỏ vô số lần, như là con run giống như rậm rạp chằng chịt trải rộng tại đan điền của hắn. Ân. Lý Hạo còn không kịp kinh ngạc, một cổ tràn linh khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bá đạo tiến nhập trong cơ thể của hắn. Kinh mạch cơ hồ đều cũng bị chóng tan. Lý Hạo cắn răng nén kháng, cùng lúc đó, cũng tận lực hút vào bảng bạc linh khí. Chu Thiên Đan, kêu rên một tiếng, Lý Hạo đột nhiên nắm lên Chu Thiên Đan, một ngụm nuốt vào, lại để cho đột phá. Bác Lao sửng sở. Chương 33: Thoát khốn. Không biết từ chỗ nào vọt tới đại lượng linh khí, như là hồng thủy giống như bình thường hung mánh vọt vào Lý Hạo trong kinh mạch, thiếu chút nữa đem hắn kinh mạch chưng phá. Lý Hạo không có thời gian đa tượng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa những này linh khí. Nhưng mà, Hắn loại này kéo thơ gầy kén giống như bình thường luyện hóa đối với cái này, đại lượng linh khí mà nói có chút không đủ xem, chỉ là giảm bớt một điểm áp lực, còn lại linh khí cũng còn tại hắn trong kinh mạch tàn sát bừa bãi lấy. Dưới tình thế cấp bách, Lý Hạo nuốt vào có thể giúp người đột phá luyện khí 10 tầng chu thiên đan. Chỉ có tiến vào rất cao cảnh giới, hắn những này linh khí mới có thể hợp lý nhất vận dụng bắt đầu mà không đến mức tổn thương bản thân. Luyện khí 9 tầng trung kỳ, luyện khí 9 tầng hậu kỳ, luyện khí 9 tầng đại viên mãn. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Lý Hạo linh áp liên tục đột phá. Rất nhanh liền từ mới vào luyện khí 9 tầng đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, hắn cũng không có đình chỉ, tại hắn trong cơ thể linh khí còn có rất nhiều rất nhiều, hắn chỗ luyện hóa mất chỉ là một một số nhỏ mà thôi. Còn thưa đại bộ phận linh khí hay, vẫn là như là thoát cương con ngựa hoang giống như, không ngừng trà đạp lấy Lý Hạo kinh mạch, thậm chí còn có một chút linh khí mạnh mẽ đâm tới, sắp sửa Lý Hạo đan điền tàn sát bờ bãi. Không muốn a. Trong nội tâm kêu thảm một tiếng, Lý Hạo lo lắng phải chết, nếu để cho những này linh khí chui vào đan của hắn tàn sát bừa bãi, hắn thật có thể phế đi. Cũng may Ngay tại linh khí mới vừa tiến vào đan điền muốn tàn sát bừa bãi thời điểm, cái kia dập dạp chẳng chít như con run giống như bình thường văn tự đột nhiên lập lòe khởi diệt sạch, đem sở hữu tất cả bạo động linh khí hấp được giọt nước không giữ thừa. Tình huống như thế nào? Lý Hạo Nghi hoặc không thôi, nhưng lại lặng yên thở dài một hơi, nếu đan điền thật sự xảy ra vấn đề, đừng nói tăng lên tu vi, mà ngay cả hắn tu vi hiện tại có thể hay không giữ lại còn không nhất định đây này. Cũng may, cái kia cổ quái kiểu chữ phát huy, vì hắn giải quyết nỗi lo về sau. Đã không có kiêng kỵ, Lý Hạo càng thêm toàn tâm đầu nhập luyện hóa nghiệp lớn ở bên trong. Bàn bạc thần thức như là xuống núi mãnh hổ hung hãn đánh về phía táo loạn linh khí. Một cổ linh khí đâu vào đấy tách ra ra, tại thần thức gáp chế hạ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Cùng lúc đó, Lý Hạo ăn vào Chu Thiên Đan cũng bắt đầu phát huy dược hiệu. Nông đậm dược lực tận dụng mọi thứ, không ngừng đồng hóa linh khí tiến hành tiểu Chu Thiên tuần hoàn. Lý Hạo đạt được đan dược tương trợ, thoáng cái dễ dàng hơn, vì vậy càng thêm không hề cố kỵ bắt đầu luyện hóa. Tại Lý Hạo luyện hóa xuống, đại lượng linh khí bị đồng hóa, dịu dàng ngoan ngoãn mà tiến vào trong kinh mạch, ngoan ngoãn bắt đầu tiểu Chu Thiên tuần hoàn. Chu Thiên tuần hoàn, luyện khí 10 tầng. Trong nội tâm mạnh mà hét lớn một tiếng, Lý Hạo lập tức khởi sướng cuối cùng trùng kích, sở hữu tất cả linh khí cũng như như đạn phá bắn ra, dũng mãnh vào trong kinh mạch dựa theo đặc biệt tuyến đường bắt đầu tuần hoàn. Chu Thiên Đan cũng hoàn toàn hòa tan, sở hữu tất cả dược lực đều lẫn vào linh khí ở bên trong, lập tức linh khí tụ trở nên như là tơ lụa giống như, cứng, gọi rất nhiều. 1 phần 3 vòng, nửa vòng. Rất nhiều dưới áp lực, tiểu Chu Thiên tuần hoàn rất nhanh tiểu đã tiến hành nửa vòng, sau đó tụ tập lên, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Lý Hạo cũng không nóng nảy, hắn hay vẫn là đem đại lượng chân khí đều điều động tới, chiếm giữ tại trong kinh mạch, giống nhau đều bình kiện tướng. Chuẩn bị hoàn thiện về sau, Lý Hạ mới cắn răng, lập tức sở hữu tất cả linh khí đều đánh thẳng vào. Và anh, Thế không thể đỡ. Một trong mấy mắt, Luyện khí 10 tầng đại môn đã bị đánh khai mở, tiểu Chu Thiên tuần hoàn cũng thành công hoàn thành. Liên tục không ngừng chân khí dũng mãnh bảo, tiểu Chu Thiên tuần hoàn đến tốc độ nhanh nhất. Hoàn toàn có thể cảm nhận được đấy, Lý Hạo khí tức trên thân dần dần cường đại lên. Luyện khí 10 tầng, Luyện khí 10 tầng trung kỳ, Luyện khí 10 tầng hậu kỳ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, ở giữa Lý Hạo liên tục đột phá, hắn trên người sở hữu tất cả linh khí đều bị luyện hóa vì chân khí, sau đó tham dự tuần hoàn bên trong. Đột nhiên, lý Hạo trong đan điền chân khí lại bắt đầu bị hắn rút ra, dọc theo kinh mạch một đường vào tới. Đây là muốn làm gì? Một mực mỉm cười đứng ngoài quan sát bác lao đột nhiên biến sắc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiểu gia hỏa ngươi điên rồi sao? Chốc cơ há đã như thế này có thể đột phá đấy. Cảnh tỉnh, nước lạnh rửa mặt. Bác lao hét lớn lập tức lại để cho lý Hạo tỉnh táo lại, lập tức hắn trên người mồ hôi lạnh hứa ra, mới hắn liên tục đột phá có chút rờ dáng dạng hình. Vậy mà muốn một lần hành động đột phá đến trúc cơ, nhờ có bác Lao nhắc nhở, nếu không tiểuu gây thành sai lầm lớn. Phải biết rằng tu vi là càng vững chắc càng tốt, lý Hạo liền cần tăng lên sau cái cảnh giới vốn tiểuu phạm vào tối kỵ, nếu còn không biết tốt xấu đột phá trúc cơ, coi như là thành công cũng là trúc cơ bên trong yếu nhất đấy. Những này mấu chốt lý Hạo tự nhiên biết rõ, chỉ là mới đột phá khoái cảm che mắt hắn bản tâm. Loại hiện tượng này tại tu sĩ trong được xưng là ma trướng. Hôm nay bị cảnh tỉnh, sau khi tỉnh lại, lý Hạo lập tức mà bắt đầu củng cố căn cơ, đem dư thừa linh khí không ngừng áp súc giáp súc tại áp súc Vốn là khí thế như cầu vồng cơ hồ muốn tiếp cận trúc cơ linh áp rồi đột nhiên co rút lại lại nhớ tới luyện khí kỳ. tên tiểu từ này bác lao gặp lý Hạo bắt đầu đánh bóng căn cơ không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lầm bầm nói trọn vẹn đi qua ba canh giờ Lý Hạo mới từ trạng thái tu luyện trong tỉnh quay tới mở to mắt ánh mắt ôn nhuận như nước cả người đều lộ ra chất phát tự nhiên bác lao dò xét liếc phát hiện lý Hạo tu vi đã ổn định tại luyện khí đại viên mãn hơn nữa căn cơ vữc chắc không có một điểm phù phiếm không khỏi lộ ra dáng tươi cười nói tiểu ra hỏa người cảm giác như thế nào Lý Hạo không có trả lời mà là đi trước đến bác lao trước mặt thật sâu cúc một cái cùng cung kính nói tiểu tử nhiều tại bác lao cảnh tỉnh nếu không tất nhiên gây thành sai lầm lớn bác lao bắt đầu nói không cần cảm ơn ta chỉ có người cường đại lên thực lực của ta mới có thể mau chóng khôi phục giúp người tiểu là giúp tự chính mình bất kể như thế nào bác lao nên nhận ta cúi đầu Lý Hạo cũng không có vì vậy mà đình chỉ động tác ngược lại cực kỳ thành khẩn đối với bác lao xá một cái bác lao bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp nhận bác lao nên như thế nào giải cứu người sự tính t Lý Hạo dò xét bốn phía, hỏi: "Hiện tại hắn đối với bác Lao đã có chút thân cận rồi, tự nhiên hy vọng bác Lao sớm ngày thoát thân." Cảm ứng bốn phía, điều động kiếm lệnh lực lượng. Bác Lao cũng có chút kích động, rất nhanh nói ra: "Lý Hạo nhắm mắt lại, phát hiện không gian trung quanh tựa hồ cũng sền sệt mà bắt đầu, hơn nữa tối tăm trong phòng Phật có một đầu tuyến đưa hắn tới liên tiếp, kết nối lên. Rất nhiều không cách nào thấy rõ đấy, rất nhiều không do đồ vật đều phù hiện trong lòng của hắn, trong lúc nhất thời, hắn hiểu rõ kiếm lệnh rất nhiều bí mật. Ồ, đây là." Trong lúc đó, Lý Hạ phát hiện ngay tại Bắc Lao chung quanh có một đạo đạo hắc sắc đường con lượn lờ, như là lao lung giống như, đem hắn trói bộ người. Đây cũng là giải cứu Bắc Lao phương pháp sao? Lý Hạo âm thầm suy nghĩ, thử nghiệm điều động kiếm lệnh lực lượng, cái kia lượn lờ hắc tuyến bị hắn mở ra một cái lỗ hồng, tiếp theo hóa thành đầy trời ô mang, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Bắc Lao tứ chi bên trên khóa sắt, dưới thân thể hỏa diễm đều biến mất không thấy gì nữa, cả người thoáng cái thất bại. Lý Hạ cả kinh, vội vàng chạy tới. "Bắc Lao, ngài không có sao chứ?" "Ha, ha, ha. ta đi ra á, một vạn năm quang âm A. Ta bác thần rốt cục tự do á." Bác Lao không để ý đến Lý Hạo, ngược lại hoa chân múa tay vui sướng cười ha hả, cả người lại là chảy nước mắt, lại là cười to, như là điên. Bác lão, ngài." Lý Hạo muốn tiến lên, lại dừng bước lại, môn tự vẫn lòng, nếu là hắn cũng bị đóng lại một vài năm, chỉ sợ thoát khốn sau so phản ứng so bác lão còn muốn lớn hơn. Suốt phát tiết nửa canh giờ, bác Lao mới bình tĩnh trở lại, thân thể gây yếu tựa hồ thoáng cái khôi phục tinh khí thần, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. "Đi, dẫn ta đi ra ngoài hít thở mới mẹ không khí." Bắc lão vây tay một cái, kích động mà đi ra ngoài. Lý Hạo vội vàng đuổi kịp. Đi đến đại điện nội, Lý Hạo nhìn qua những cái kia hắn vừa chạm vào sờ tiểu hóa thành bột phấn bảo vật, nói: "Bác lão, đây chính là hảo giác. Vì sao ta đụng một cái tiểu hóa thành bột phấn?" Bác lão nhìn thoáng qua, khinh thường nói: "Cái gì hảo giác, những điều này đều là chân thật cựu phẩm pháp bảo." "Cái gì? Chân thật đấy? Cựu phẩm pháp bảo?" Lý Hạo con mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, nhiều như vậy cựu phẩm pháp bảo, nói ra ai mà tin à. "Đúng vậy, chỉ có điều những này cựu phẩm pháp bảo trải qua một vạn năm sớm tiêu đã không có năng, nhẹ nhàng đụng một cái" Hóa thành bột phấn ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bác lão hồ đồ không thèm để ý, khoát khoát tay nói, "Rõ ràng liền cựu phẩm pháp bảo đều hóa thành bột phấn." Lý Hạo nuốt nhổ nước miếng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Thời gian lực lượng thật sự là là không thể làm làm trái đấy sao? Tại tu đạo giới đạt trình độ cao nhất cựu phẩm pháp bảo rõ ràng đều chôn vùi rồi. "Hừ, cựu phẩm." Nói hay lắm nghe, kỳ thật chỉ là phàm khí mà thôi. Bác lao hừ một tiếng, không thể chờ đợi được đi ra ngoài, căn bản không để cho Lý Hạo tiếp tục hỏi thăm thời gian. "Phàm khí?" Lý Hạo sững sốt một chút bácãoo đã đi xa vội vàng đối tới một cước bán đi thanh đồng đại điện toàn bộ thần bí không gian đều chấn động lên ẩ ẩm chuyện gì xảy ra lý hạo trận mắt há hốc ồm hắn mới vừa đi ra thanh đồng đại điện rõ ràng một tấc thốn hãm xuống dưới đất toàn bộ thần bí không gian đều bởi vì đại điện hạ xuống mà chấn động lên cái này đại điện tồn tại ý nghĩa chính là vì giam giữ ta hôm nay ta đã thoát thân tự nhiên đã không có giá trị tồn tại bị kiếm lệnh thu hồi cũng là chuyện đương nhiên bác lão nhìn qua đã hạ xuống một nửa đại điện rất nhiều cảm thái ý của người nói đây là bị kiếm lệnh thu hồi hay sao Nhưng là ta với tư cách kiếm lệnh chủ nhân vì sao cái gì đều không có cảm giác đến?" Lý Hạo nghi ngờ nói, "Hôm nay hắn đã nhận chủ, theo đạo lý kiếm lệnh hết thảy hắn cũng có thể nắm giữ, nhưng là cái này thanh đồng đại điện hạ xuống hắn rõ ràng không có nửa điểm cảm ứng, cái này lại để cho hắn khiếp sợ ngoài lại có chút lo lắng, chẳng lẽ ta còn không có có thật sự nhận chủ sao?" "Kiếm lệnh chủ nhân." Bắc lão thủy cười một tiếng, nói, "Ngay cả là năm đó Đông Lai thất kiếm tiền cũng không dám nói chính thức mà nắm giữ kiếm lệnh, ngươi lại được coi là cái gì?" Nghe xong Bắc lời mà nói, Lý Hạo lập tức im lặng. "Tiểu gia hỏa, Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, về sau đường còn rất dài." Bác lao ý vị thâm trường nói, nhưng sau đó xoay người, hướng phía sương mù dày đặc bên ngoài đi đến. Lý Hạo gật gật đầu, đi theo. "Ồ, cái chỗ này, đi vào trong sương mù dày đặc." bác lao đột nhiên ngưng ẩn. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi có từng tại đây trong sương mù dày đặc trông thấy cái gì dị thường độ vật?" "Dị thường?" Lý Hạo trầm âm trong chốc lát, nói, "Ta từng tại cái này trong sương mù dày đặc trông thấy một cái cổ quái sinh vật, bộ dáng nhìn không rõ, nhưng gọi được thanh âm phi thường khó nghe, sẽ để cho người có váng cảm giác." Cái này có tính không là dị thường. Ha ha ha. Bắc lão đại cười, vô vô Lý Hạo bà vai, nói: "Tiểu tử, ngươi có thể thực đi đại vận." "Cái gì?" Lý Hạo chính còn muốn hỏi, lại chứng kiến Bắc lão đã cười to rời đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng nghi hoặc đi theo. Ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Ha ha ha ha. Ta lại chứng kiến mặt trời á. Theo kiếm lệnh trong đi ra, lão giả tắm rửa lấy ánh mặt trời điên cuồng cười ha hả, cả người đều lộ ra có chút điên cuồng. Lý Hạo cười khổ một tiếng, đột nhiên biến sắc. "Ngươi nào?" Và anh? Tiểu viện trận pháp bị phá khai mở, làm bằng gỗ đại môn bị người tới một cước đạp đến. "Là ta." Một thanh âm chuyển đến, trong đó ẩn chứa vô hạn loạn động. Nhìn xem người tới, Lý Hạo vốn là sửng sở, tiếp theo lộ ra vẻ đăm chiêu. "Nguyên lai là ngươi, Chu Vân." Chương 34: Chém giết trúc cơ. "Đúng vậy, là ta." Chu Vân tiến lên trước một bước, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lý Hạo, trong đó ẩn chứa toán độc lại để cho người sởn hết cả gai ốc. "Bác lão, nhanh trốn đi." Lý Hạo cũng không trả lời Chu Vân, ngược lại hướng phía ôm hai tay một bộ thành thoi Bắc lão nhẹ nói nói. "Không sao." Hắn nhìn không tới ta. Bác Lao khoát khoát tay, khiêu khích tựa như tại Chu Vân trước mặt cuốn hai vòng. Chu Vân quả nhiên không phát ra gì. Ngươi lại tới làm gì? Biết được Bác Lao có biện pháp che giấu chính mình, lý hạo yên lòng, đối với Chu Vân nói. Ngươi còn hỏi ta tới làm gì? Chu Vân trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, cả người đều giận đến phát run. Đương nhiên là giết ngươi. Vừa mới dứt lời, Chu Vân tiểu rút kiếm ra đến. Tiểu ra hỏa ngươi là đã đoạt nữ nhân của hắn hay, vẫn, là giết cả nhà của hắn? Hắn như như thế nào như vậy Bác Lao một bên vòng quanh chu vân xoay quanh vòng, vừa nói, đây cũng không phải, ngày đó. Lý Hạo đối với bác Lao giải thích chất tướng, miệng của hắn không có động, hai người đều là tại trong lòng trao đổi, đây cũng là chu thiên tỏa hồn khế một cái không quan trọng hiệu dụng. Thì ra là thế. Bác Lao sau khi nghe, tựa hồ cảm thấy cả kiện sự tình lại để cho hắn để không nổi tinh thần ra, lập tức hứng thú hết thời đi qua một bên trên tảng đá tọa hạ, ngồi xuống, ngáp nói. Giết hắn đi là được. Thanh âm bình thản, nhưng lại làm cho Lý Hạo trong nội tâm vẻ sợ hãi Hắn lúc này mới nhớ tới Bắc lão là tung hoành tại thời kỳ Viễn Cổ Cường giả, lâu như vậy Bắc lão đều là một bộ hiền lành bộ dạng, đến lại để cho Lý Hạo quên hắn thân phận thật sự. Viễn Cổ Cường giả hiền lành? Nói đùa gì vậy? Nói ra ai mà tin à? Người đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Chu Vân Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ngực lửa giận tựa hồ muốn hắn toàn bộ thiêu đốt. Ngay đó, cùng Lý Hạo một trận chiến về sau, hắn trở lại nội môn. Sở hữu tất cả nội môn đệ tử chứng kiến hắn bị thương, nhao nhao đến đây hỏi thăm, cho biết về sau, tất cả mọi người làm một bộ xem thường bộ dạng rời đi. Chúc cơ kỳ bị luyện khí 9 tầng đả thương, phế vật. Lúc ấy Chu Vân Tửu phẫn giận lên, vốn là thương thế Tửu lại chuyển biến xấu rất nhiều. Chỉ là hắn lại không dám nói gì, dù sao đó là ở bên trong môn, tất cả mọi người là Trúc cơ, ai sợ ai a. Nhẫn nại, ngậm lấy phẫn nộ trở lại động phủ, Chu Vân bắt đầu bế quan chữa thương. Mấy ngày về sau, thương thế khỏi hẳn, tin tưởng tràn đầy một lần nữa tái nhầm trước. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện, cái thế giới này thay đổi. Sở hữu tất cả nội môn đệ tử chứng kiến hắn đều là chỉ trỏ, cười nhạo không ngừng mà ngay cả quen biết mấy người bằng hữu đều không để ý hắn. Nhất là cùng hắn cùng nhau đi tìm Lý Hạo phiền toái từ anh nhiên càng là ác liệt, chứng kiến hắn, hoàn toàn cựu là bỏ qua, một bộ ta không biết bộ dáng của hắn. Cái này lại để cho Chu Vân trong nội tâm phiền muộn đã đến đỉnh. Được rồi, nội môn đối với ta như vậy, ta đi ngoại môn tán giải sầu. Chu Vân đi vào ngoại môn, rất nhanh hắn đã hối hận, nếu như nói ở bên trong môn hắn chỉ là phiền muộn, tại ngoại môn tắc thì là muốn tự sát xúc động. Vốn là chứng kiến hắn một bộ tôn kính, khung núm ngoại môn đệ tử đều thay đổi, chứng kiến hắn cũng không chào hỏi có chút gan lớn thậm chí còn lộ ra vẻ chế giễu. Muốn để cho chúng ta đối với ngươi không đúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Đánh trước qua chúng ta đại sư Vinh rồi nói sau. Phổi đều nhanh tức điên Chu Vân bắt được một cái không may ngoại môn đệ tử, ép hỏi ra nguyên nhân. Nguyên lai, like, ngay tại hắn chữa thương mấy ngày nay, hắn và Lý Hạ một trận chiến không có chiếm được tiện nghi ngược lại bị đánh tổn thương đều chuyển khắp trong ngoài hai môn, thậm chí có chút ít trưởng lao đều có chỗ nghe thấy. Tất cả mọi người lộ ra khinh thường, chúc cơ đánh không lại lợi khí, không phải phế vật là cái gì. Biết được nguyên nhân về sau, Chu Vân cơ hồ lập tứcwidetilde đỏ mắt. Hắn không có đi tìm kiếm là ai tạn bộ tin tức, ngược lại rút ra phi kiếm, nổi giận đùng đùng đến tìm Lý Hạo phiền thoái. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn được. Ngươi một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ vậy mà kiêu ngạo như vậy, xem ca như thế nào thu thập ngươi. Vì vậy thì có hiện tại một màn này, nổi giận đùng đùng Chu Vân, không hiểu ra sao Lý Hạo, sắt cơ giật giảo bác lão. Quá khi dễ người rồi, quá khi dễ người rồi. Ta cùng hắn nói chuyện, hắn rõ ràng không có nghe. Chu Vân hàm răng đều nhanh cắn, dựa theo hắn tư tưởng, hắn đường đường chút cơ đại tu sĩ đến tìm Lý Hạo tiểu tử này tu sĩ phiền thoái. Lý Hạo nên ngoan ngoãn quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ, sau đó mặc cho hắn nhục nhã cái đủ, cuối cùng tại một kiếm chém giết, dùng người tháng tư thái rửa sạch chính mình sỉ nhục. Thế nhưng mà, hắn trong đầu tưởng tượng hình ảnh không có xuất hiện, Lý Hạo căn bản hồ đồ không thèm để ý bộ dạng, hắn lúc nói chuyện cũng là một bộ không yên lòng bộ dạng, ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại rất có chủng, chồng, dưới cao nhìn xuống bộ dạng, giống như là đang nhìn một chỉ cái tiểu tữu non. Ân, ngươi vừa nói cái gì? Lý Hạo vừa rồi cùng Bắc Lao nói chuyện hoàn toàn chính xác không có nghe Chu Vân nói chuyện, hiện tại phục hồi tinh thần lại, lập tức hỏi: "Thật tình không biết, hắn nói chưa dứt lời, những lời này vừa nói ra, lập tức đốt lên Chu Vân đầy ngực lồng ngực lửa giận. Quá khi dễ người rồi, ta giết ngươi." Chu Vân lập tức bộc phát, toàn bộ con mắt đều trừng tròn xoe, trong đó càng là lóe ra điên cuồng sát ý tại thời khắc này, cái gì ngoại môn đệ nhất nhân, cái gì môn quy, đều bị hắn ném chư tại sau đầu, hắn hiện tại duy nhất chuyện muốn làm tiểu là đem trước mắt người này một kiếm đánh chết, sau đó lại băm, bam. Thằng này làm sao vậy? Hẳn là ta hận hắn mới đúng." Như thế nào như vậy hình như là ta lấy lớn hiếp nhỏ khi dễ hắn. Lý Hạo tự nhiên không biết những ngày này chuyện đã xảy ra, mặc dù hắn biết rõ, chắc hẳn cũng sẽ biết, hồ đồ không thèm để ý, dù sao hắn và Chu Vân ở giữa cừu hận cơ hội là khó giải đấy, cũng là mừng rỡ Chu Vân xấu mặt. Bả vai một đứng thẳng, phân thủy kiếm ra khỏi vỏ. Lam trong suốt hào quang lóe lên, chuẩn xác ngăn cản Chu Vân công kích. Lý Hạo tiến lên một bước, một kiếm hướng lên trêu chọc đi. Đinh. Một cổ lực phản chấn truyền đến, Chu Vân lảo đảo lui về phía sau vài bước, cả người mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin người đột phá. Lý trí thoáng khôi phục một ít, rất gặp may mắn nhìn chăm chú nhìn về phía Lý Hạo, lập tức hít kha zzz một tiếng hút miệng khí lạnh. "Đại, đại viên mãn." Cả người như là đích phủ đầu bị nước lạnh dội xuống, lửa giận như là như thủy chiều thối lui, lý trí lại lần nữa trở về. Nhìn qua Lý Hạo, Chu Vân Cửu cảm giác mình nhìn qua đúng là một con quái vật. Lúc này mới vài ngày ạ. Lần trước gặp mặt mới luyện khí 9 tầng sơ kỳ, lần này gặp mặt rõ ràng cũng đã luyện khí 10 tầng đại viên mãn. Đây là người sao? Khiếp sợ về sau, Chu Vân Sắt ý lập tức bước hơi lên. Không thể lại bỏ mặt người này phát triển rồi nếu không về sau không may đúng là ta rồi Mậu thủ kiếm bí quyết trong nội tâm hạ quyết tâm Chu Vân lập tức hét lớn một tiếng vành trướng chân khí gào thét mà ra, raũngánh vào hắn trong tay cầm màu vàng đất trong phi kiếm địa chấn. đột nhiên một kiếm hướng chọc vào xuống mặt đất lập tức toàn bộ tiểu viện mặt đất đều chấn động lên ầm ầm không ngừng động đọc tínhân lý hạo đột nhiên lui về phía sau ba bước tại hắn vừa mới chỗ đứng lập địa phương mặt đất đột nhiên nổ bung một cái ba triệu lớn nhỏ hố to cái này là kiếm quyết uy là sao L lý Hạo lộ ra vẻ mặtânọ Cảm giác được dưới chân lần nữa rất nhỏ chấn động, lập tức không lưỡng lực rút lui vài bước. "Oeng!" Và vừa mới chỗ đứng lập mặt đất lần nữa nổ bung. Thật là nhạy cảm cảm giác. Hai lần công kích đều bị Lý Hạo tránh thoát, Chu Vân cũng có chút kinh ngạc, nhưng là chợt thắn tiểu lộ ra vẻ dữ tợn. "Thử lại lần nữa ta chiêu này, Sơn Diêu." Trong trọng trọng tụ thuộc tính linh khí điên cùng hướng phía tiểu viện tụ tập, đất vàng cũng tựa như bụi mù bao phủ Lý Hạo đỉnh đầu, nương theo lấy Chu Vân quát lạnh một tiếng, toàn bộ bụi mù cùng thuộc thuộc tính linh khí cũng như cùng núi nhỏ giống như bình thường áp xuống dưới. Thật lớn áp lực. Vẫn chưa hoàn toàn đè xuống. Lý Hạo cũng cảm giác được không nhỏ áp lực, hôm nay hắn mới tính toán lĩnh hội tới trúc cơ tu sĩ chính thức thủ đoạn. Kiếm quyết, hoàn toàn là so kiếm pháp rất cao một cấp bậc tồn tại, một cái chỉ là bản thân năng lực vận dụng, mà cái khác lại mượn nhờ thiên địa lực lượng, không thể so sánh nổi. Bất quá, đối diện với mấy cái này, Lý Hạo lại cũng không e ngại, ngược lại còn có chút hứng phấn. Ta ngược lại muốn nhìn có bao nhiêu đi lực. Hào không được bộ, Lý Hạo đột nhiên nhảy lên, một kiếm hung hăng mà hướng phía phía trên bộ tới, cái này hoàn toàn là cây kim so với cộng dâu, lực lượng rất trụ, đấu võ. Vâng. Lý Hạo phần thủy kiếm hung hăng mà cùng núi nhỏ cũng tựa như thổ thuộc tính linh khí va chạm, phát ra cực lớn tiếng vang, cơ hội là trong nháy mắt, Lý Hạo đã bị đè ép xuống dưới, dưới chân rơi vào đi ba phần. Chỉ là loại trình độ này sao? Lý Hạo cười cười, cả người như là dây cung giống như bình thường kéo căng lên, mãnh liệt bắn ngược lại, phân thủy kiếm càng là hóa làm một đạo hư ảo tàn ảnh hung hăng mà hướng bên trên đỉnh đi. Làm sao có thể? Chu Vân kiếm quyết bị ép, lão đảo lui về phía sau vài bước, không thể tin nhìn xem Lý Hạo. Tu vi liên tục đột phá thì cũng thôi đi liên tục lực cũng tăng vọt đến khủng bố như vậy cảnh giới, cái này Lý Hạo hay vẫn là người sao?" Chu Vân trong nội tâm trầm ngĩ, không có thủ đoạn sao? Nên ta độc thủ. Xem Chu Vân xứng sờ tại nguyên chỗ, Lý Hạo cười lạnh một tiếng, rút kiếm tung nhảy về phía trước, một kiếm bổ tới. Thiên sư kiếm pháp. Một đầu hư hảo sư tử xuất hiện tại phía trước, toàn bộ thân hình quanh thân vờn quanh lấy màu thủy lam vầng sáng, cái này là do ở phần thủy kiếm tăng thêm mà mang hơi có chút thủy thuộc tính công kích. Thủ thuận, gặp Lý Hạo công tới, Chu Vân trong mắt tràn đầy nghiêm trọng, màu vàng đất trưởng kiếm vũ một cái đầy tròn. Quanh thân đều vẩn quanh lấy một tầng giống như hư giống như huyền màu vàng đất màn hào quang. Ân. Dĩ nhiên là phòng ngự kiếm chiêu. Lý Hạo nhẹ têu một tiếng, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhìn như không có đầu óc chu vân thật đúng là có có chút tài năng. Bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản thế công của hắn, ngược lại lại để cho hắn hảo thắng tâm nổi lên, chân khí gào thét mà ra tốc độ lần nữa tăng trưởng 3 phần. Oanh. Mâu thủy lam sư tử cùng màu vàng đất màn hào quang hung hăng đụng vào cùng một chỗ, phát ra sơn thể tung tóe cũng tựa như nổ mạnh. Phúc. Phun ra một búng máu xương mù. Chu Vân mãnh liệt bay ngược mà ra, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt tràn đầy không thể tin. Điều này sao có thể? Hắn vậy mà phá của ta thủ thuẫn. chịu chết đi. Trong mắt hàng Quang lập lòe, Lý Hạo một kiếm ném, màu thủy lam phần thủy kiếm như là súng bắn nước giống như bình thường bắn đi ra ngoài, thẳng đến Chu Vân nơi cổ họng. Ta không tin, ta không tin. Chu Vân đồng tử kịch liệt co rút lại, cả người đều điên cuồng mà bắt đầu, một bên cầm kiếm ngăn cản, một bên liên tục kêu to. Không tin cũng phải tin. Lý Hạo một bước tiến lên trước, thân hình hóa thành ảnh, trực tiếp xông tới được bị Chu Vân phản chấn mà đến phần thủy kiếm. Thiên sư kiếm pháp, Mâu thủy lam sư tử xuất hiện lần nữa, gầm thét theo Chu Vân thân hình một xuyên mây mà qua. Lý Hạo Thu kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Chu Vân. "Không tin, ta không tin." Chu Vân như là mất hồn giống như, mắt nhân đều lật ra đi ra, trong miệng còn vẫn lẩm bẩm. "Soạt." Lời còn chưa nói hết, Chu Vân thân thể đột nhiên tựu mệt rã rời ra, cả người như là nghiền nát xếp gỗ giống như bình thường. Đây đất thì nát, không tệ linh hồn a. Ngay tại Lý Hạ muốn nói điểm gì thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Bác lão như là thấy mùi tanh mèo giống như bình thường tại Chu Vân trên thi thể người người. "Bác lao ngươi?" Lý hạo há hốc mồm, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Bác lão mạnh mà khẽ hấp, một cái hư ảo linh hồn thể liền từ thịt nát hiện ra ra, sau đó hóa thành hai đạo dây nhỏ bị Bác lao hút vào trong miệng. Từ ngực, mãnh liệt nuốt xuống một miếng nước bọt, Lý hạo thấy rõ ràng, cái kia hư hảo linh hồn thể chính là vừa vặn chết đi Chu Vân. Chương 35, âm tốt. Không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta. Nhìn xem Lý hảo một bộ đã gặp quỷ giống như được thần sắc, Bác lão cười cười, cảm cái nói Vạn năm tuyến nguyệt, làm hao mòn ta quá nhiều thần lực, hôm nay sợ muốn làm đấy, tựu làm mau chóng khôi phục thực lực, hấp thu một cái linh hồn thể được coi là cái gì. Tiểu gia hỏa, ngươi hay, vẫn, là quá mức non nước ta. Lý hạo suy nghĩ toán một phát, đối với bác lao nghĩ cách cũng tỏ vẻ lý giải, chỉ là trong lòng của hắn vẫn đang có chút không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng mà, đây đối với Chu Vân mà nói không phải quá mức tàn khốc sao. Liên luân hồi cơ hội cũng không có. Hơn nữa, đã đủ rồi. Bác lao đột nhiên thanh sắc đều nghiêm túc lên. Người biết cái gì gọi tàn cường giả chân chính dưới chân đều trồng chất lấy núi thây biển máu, liếc nhìn lại lộ vẻ từng trồng mạch quốc, cái này thế đạo vốn chính là mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch, vật đua trời lựa, cường giả sinh tồn. Gặp Lý Hạo trầm mặc không nói, Bác Lao tiếp tục nói: "Ngươi ngẫm lại, nếu như ngươi cùng Chu Vân nhân vật đối thoáng một phát, hắn sẽ đối với ngươi như vậy, ngươi còn có lần nữa luân hồi cơ hội." Lý Hạo đột nhiên được ngẩng đầu, bác lão những lời này mới chính thức xúc động hắn, nhớ tới mới Chu Vân trong mắt cái kia vô tận đoán động, trong lòng của hắn thì có đáp án. "Không, sẽ không." Nếu như ta thật sự rơi xuống Chu Vân trong tay, Chỉ sợ kết cục người cuối cùng đã minh bạch bác lao hử lạnh một tiếng nói mềm lòng tu sĩ thì không cách nào sinh tồn được đấy cũng là nhất định không thành được cường giả đấy tại tu đạo giới hồn Phi phách tán được coi là cái gì vậy cũng là tàn gốc nhưng có của ta tao nộ tàn gốc không có lý Hạo nhớ tới bác lao cái kia hình dáng thế thảm lập tức tựu không rét mà run mà bắt đầu ta đúng nói ra bị đánh tan thân thể rút sạch linh hồn nhốt tại cô tịch thanh đồng trong điện Nam đạo thực cố Hàn thiết luận chế mà thành xưởngích xuyên qua thân thể của ta không nừng rút ra linh hồn của ta tri lực Thân thể dưới đáy cẳng có kiểu lũ âm hỏa cháy, như là luyện ngục giống như, hơn nữa, suốt rằng cơ vạn năm a. Bác Lao có chút thống khổ nhắm mắt lại, nói: "Cái đó và luân hồi so sánh với, cái nào hạnh phúc hơn?" Lý Hạo há hốc mồm, cũng không nói đến lời nói đến. Nhưng trong lòng của hắn đã có đáp án, cùng cái này so sánh với, hay vẫn là hồn phi phách tán tới tự tại. Cho nên, tiểu gia hỏa, thế đạo gian uy a, ngươi nhất định phải học tàn nhẫn một ít mới được là. Bác Lao sâu kín thở dài. Lý Hạo gật gật đầu, bác lão mà nói đối với hắn xúc động rất lớn. "Tốt rồi." Trở lại chuyện chính, thông qua ngươi mới vừa cùng người kia giao thủ, ta nhìn ra ngươi khi nào chưa đủ." Bác lão đột nhiên vô vô tay, nói: "Chưa đủ." Thỉnh Bác Lao chỉ điểm, Lý Hạo sững sở, tiếp theo lộ ra sắc mặt vui mừng. "Thứ nhất, kiếm pháp quá kém. Thứ hai, linh hồn quá yếu. Thứ ba, kiếm pháp cảnh giới quá thấp. Thứ tư, kinh nghiệm đối địch chưa đủ. Để ngũ, ra tay không đủ quyết đoán." Bác Lao không chút khách khí, nghiêm khắc nói ra. "Cái gì? Nhiều như vậy vấn đề?" Lý Hạo sững sờ sững sờ, "Kiếm pháp quá kém hắn tán thành." Linh hồn quá yếu có ý tứ gì không có nghe hiểu, kiếm pháp cảnh giới tắc thì vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn chỗ, hắn không nghĩ tới bác Lao lại còn nói quá thấp, về phần kinh nghiệm đối địch cùng ra tay quyết đoán hắn tắc thì càng thêm không hiểu ra sao. Vấn đề rất nhiều, thật không rõ ngươi là như thế nào tu như thế tuổi mù, nếu để cho thời kỳ viễn cổ người biết rõ kiếm lệnh chủ nhân như vậy kém cỏi, chỉ sợ cười đều có thể chết lời, của ta mặt mo cũng muốn mất hết. Bắc Lao giờ phút này đúng như nghiêm sư giống như, đem lý hảo cỡ trách cái gì cũng sai. Cái kia, cái kia phải làm như thế nào? Còn có cái này linh hồn quá yếu có ý tứ gì? cùng tu luyện có quan hệ. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Lý hạo Hay vẫn là không người thành khẩn nói, hắn không sợ cửa trách, sợ thì không cách nào tiến bộ, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, mặc dù bác lão một ngày cờ trách hắn tám lượn, hắn cũng không có ý kiến. Hừ, tiểu gia hỏa cái khác ưu điểm không có, chỉ là thái độ không tệ. Bác lao hừ lạnh một tiếng, đáp ý nói: "Linh hồn tự nhiên cùng tu luyện có quan hệ, nhất là đối với các ngươi kiếm tu trọng yếu nhất. Trong đó Diệu dụng, về sau ngươi tự nhiên minh bạch, quan trọng nhất là cái này linh hồn cường đại khái có thể giúp ngươi phát huy ra kiếm lệnh năng." Những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ hoàn toàn có thể trong hai tháng giải quyết hai tháng Lý Hạo hai mắt tỏa sáng Đúng vậy bác lao cười cười nói kiếm pháp quá kém đổi một cái tự là ta nhìn phần thủy kiếm pháp tựu rất thích hợp ngươi, linh hồn trở nên mạnh mẽ cái này rất đơn giản hiện tại ta tựu cho ngươi nhận thức tu luyện linh hồn cảnh giới khoái cảm tiếng nói vừa tất bác lao tiểu hóa thành một đạo Lưu quang tiến vào kiếm lệnh bên trong Lý Hạo lập tức đổi kịp như thế nào lại để cho linh hồn trở nên mạnh mẽ nhìn qua mê ngông xươngng trắng Lý Hạo rất là mờ mịt coi được rồi Tiểu tử. Bác Lao khuôn mặt một túc, tay phải hư dơ lên, một tầng quỷ dị lục mang tại hắn trong tay hiện ra. Câu hồn. Theo bác Lao hét lớn một tiếng, hắn trong tay lục mang đột nhiên khuyết tán mà bắt đầu, phân thành hơn 10 đạo như là con rắn nhỏ giống như bình thường đường con ngón lượn gào thét mà ra, hướng phía xương trắng ở chỗ sâu trong mà đi. Ân. Lý Hạo có chút khó hiểu bác lão cách làm, vô ý thức đặt được. Một vạn năm qua đi, không nghĩ tới cái này trong xương mù khói trắng vậy mà sinh ra đời em tốt. Bác lão liếm liếm ở môi, có chút hưng phấn mà nói, cái gì âm tốt? Lý Hạo lập tức truy vấn. Âm tốt là âm khí hội tụ mà thành một loại thần kỳ sinh vật hắn vừa mới bắt đầu hình thái tiểu là người chứng kiến cái chủng loại kia mơ hồ bộ dạng bất quá về sau hấp thu nhất định lượng âm khí có thể tiến hóa thành thu tính thậm chí cả hình người bác lao có chút nghi trọng nhân tính âm tốt đã có linh trí cực kỳ kỳrà hoạn nhưng lại hiểu được tu luyện tri đạo từng tại thời kỳ viễn cổ ta chỉ thấy qua một chỉ cái âm tốt phi thăng đến thiênên giới cái gì Phi thăng lý Hạo khiếp sợ nhìn qua bác lao Phi thăng thành thiên A vô số ngườiộ tưởng bác lao gật gậ đầu cũng không có ý định trả lời vấn đề này Mà là tiếp tục giới thiệu Âm tốt. Âm tốt thiên tính hấp thu âm khí cùng thôn vẻ linh hồn thể, chỉ cần cảm giác đã có linh hồn thể, nhất định sẽ điên cùng tồn vẻ. Lần trước, người gặp được chính là một chỉ cái vừa mới sinh ra đời không bao lâu Âm tốt. Cái kia cùng ta tăng lên linh hồn cường độ có quan hệ gì? Lý Hạo hay vẫn là không rõ. Hỏi: Âm tốt, nhưng là đổ tốt a. Toàn bộ hình thể đều là do thuần túy linh hồn lực lượng cấu thành, nhưng dùng trực tiếp hấp thu luyện hóa. Bác lão nói. Hấp thu, luyện hóa? Lý Hạo sửng sở, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Thế gian thật đúng là có thần kỳ như vậy đồ vật. Người xem rồi là được. Bác lão làm cái chớ có lên tiếng tư thế, lại để cho Lý Hạo an tâm một chút chớ vội. Lý Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua. Bác Lao con mắt sáng ngời, đột nhiên nói: "Đến rồi." Lý Hạo ngẩng đầu, chỉ thấy hơn 10 đạo lục sắc xiển xích một mực hỗn trối lấy 10 cái không ngừng dây rựa lấy âm tốt, nhanh chóng lan tràn tới. Cẩn thận đếm, cùng sở hữu 12, trong đó 10 cái đều là Lý Hạo lần thứ nhất chứng kiến cái kia dạng, hình dạng mơ hồ, ở vào mới bắt đầu nhất trạng thái. Chỉ có hai cái hình dạng đã có hình thái, răng nanh lộ ra ngoài, rất là dữ tợn, như là sói con đồng dạng. "Coi được rồi, Tiểu Gia Hỏa." Bác Lao đột nhiên tiến tới một bước, một bả nhấc lên một chỉ, cái, mới bắt đầu trạng thái âm tốt, âm tốt bị nắm chụp lên, toàn bộ đều bị kích giật lên, dương nanh muốn vút, liên tục rãy rủa. Bắc Lao bất vi sở động, trong tay đột nhiên phát ra màu xanh lá hào quang, kích xạ mà ra, trở thành một cái màu xanh lá quang cuồn sáng bọc tại âm tốt trên đầu, âm tốt lập tức trung thực lên. "Hảo hảo hưởng thụ a, Tiểu Gia Hỏa." Bắc Lao ha ha cười cười, một bả đi qua trực tiếp đem âm tốt vồ nát. Hơn tất cả người biến thành lũa đa lũa đốm màu bạc viên bi, đang cùng Lý Hạo lần thứ nhất chứng kiến đồng dạng. Màu bạc viên bi rơi xuống Lý Hạo trên người, Lý Hạo cơ hội là trực tiếp rên rỉ lên tiếng. Toàn thân đều thoải mái co rút mà bắt đầu, nằm dưới đất, liên tục lăn qua lăn lại. Một phút đồng hồ về sau, Lý Hạo mới khôi phục bình thường. Cư nhiên như thế thần kỳ, Lý Hạo kinh hỉ phát hiện linh hồn của mình cường đại rồi một điểm, thuần túy hơi có chút, cả người đều nhẹ nhóm rất nhiều. Hiện tại ta truyền cho ngươi một quyển sách công pháp, gọi là Thái Thượng dẫn hồn lục về sau chính ngươi hấp thu. Tu luyện linh hồn cảnh giới. Bác lao cũng có chút kích động trong tay lục mang nói lên một đạo lục Quang hãy tiến vào lý hạo trong đầu lý Hạo lập tức bình tĩnh trở lại bắt đầu hấp thu không ngừng chàn vào trong đầu đại lượng tri thức haha ha. bác lao há miệng lập tức sở hữu tất cả âm tốt đều bay lên một cổ hấp lực gào thét mà ra từng con âm tốt sắp xếp lấy đội tiến vào B bác lao trong miệng mắt thường có thể thấy được đấy bác lao linh hồn rõ ràng một kia ngay tại cuối cùng một chỉ cái âm tốt muốn bị hấp thu thời điểm bác lao đột nhiên lộ ra vẻ do dự cuối cùng nhé không có tốtệ giữ lại hào tốn nửa canh giờ Lý Hạ Mới rốt cục sửa sang lại tốt trong đầu Dũng mãnh vào công pháp, lúc này, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng. Thật cường đại công pháp, với ta mà nói quả thực tiểu là vô thượng chí bảo. Thông qua công pháp giới thiệu, Lý Hạ Mới rốt cục minh bạch linh hồn cảnh giới trọng yếu chỗ, không riêng có thể trợ giúp hắn tu luyện, chiến đấu, nhưng lại có thể cường đại thần thức, đối kháng tiên tiếp. Thiên tiếp a, tu sĩ ngẫm. Đúng rồi, bác lao ngươi chính là cái gì linh hồn cảnh giới? Linh hồn cảnh giới cùng sở hữu hiện hình, Dạ Du, Dẫn Hồn, Dung linh, Nhật Du, Quỷ Tiên, lôi tiếp 7 cái cảnh giới. Tu luyện độ khó cực kỳ to lớn, Lý Hạo không khỏi có chút tò mò, bác Lao rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Trước kia, ta là quỷ tiên cảnh giới, hiện tại rút lui quá nhiều, chỉ là chính là dung linh mà thôi." Bác Lao thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, "Cho người lưu lại một chỉ, cái Âm tốt, người trước tu luyện thử xem." Lý Hạo liếc mắt liền thấy được Âm tốt, lập tức lộ ra vẻ hứng thú, một tay đặt tại Âm tốt trên đầu, miệng lầm bẩm. Chợt vẹn đã qua một khắc, Lý Hạo trên người mới từ từ lộ ra tí tí quang, rất là mỏng, như là trong gió đèn, như lửa. Lu dần dần tụ tập Như là ống tiêm giống như bình thường cắm vào âm tốt trong đầu. Trong lúc nhất thời, âm tốt kịch liệt dãy rựa lên. Lý Hạo bất vi sở động, trên người lần nữa tuôn ra một cỗ lực quang, lập tức, lực lượng tăng nhiều. Một cổ linh hồn dòng nhỏ bị hấp thu tiến nhập Lý Hạo trong linh hồn, âm tốt bộ dạng cũng càng lúc càng mở nhạt, cơ hồ muốn lập tức hóa thành hư vô. Soạt. Ý mắng mà trâm đục, âm tốt nghiền nát thành hư vô. Lý Hạo cũng mở to mắt, cả người lộ ra hưởng thụ chi sắc, linh hồn của hắn lại cường đại rồi một ít. Bạch Lão nói: "Cảm giác như thế nào?" Lý Hạo hưng phấn mà nói ra: "Rất tốt." Hắn hiện tại đối với Bác Lao là càng ngày càng có lòng tin, trong tiềm thức cũng có một tiêu ỷ lại. "Đúng rồi Bác Lao, linh hồn cùng kiếm pháp có thể giải quyết, hắn khuyết điểm của hắn nên như thế nào điền bù?" "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm một chuyện, hết thể tiểu đều có thể giải quyết." Bác Lao cười nói. "Chuyện gì?" "Chiến đấu." "Có ý tứ gì? Cùng ai chiến đấu?" Bác Lao đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, trong mắt tràn đầy ranh mãnh, âm chầm đối với có chút khẩn trương Lý Hạo một phen. "Ngươi có thể như vậy?" Vừa mới dứt lời, Lý Hạ mặt lập tức cúi lụp rồi. Chương 36: Chúc cơ cùng chó Phía sau núi, chim tước vui vẻ hót, đàn thú nghỉ ngơi, lại hiếm thấy người ở. Mà giờ khắc này, đang có một đám người chạy trốn, mỗi người đều là một thân áo xám, vội vàng bộ dạng. Trước một khoảng thời gian ngắn nội môn chu Vân hùng hổ đến tìm đại sư huynh phiền toái, không biết cuối cùng như thế nào. Một cái ngoại môn đệ tử một bên hướng phía Lý Hạo tiểu viện chạy trốn, vừa có chút lo lắng nói: "Đúng vậy a, một điểm tin tức cũng không có, thật làm cho người lo lắng." Bên cạnh một người tu sĩ cũng thở dốc nói: "Thật vất vả ngoại môn xuất hiện một cái cường thế đại sư huynh, đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, cũng không nên chết non mười tốt." Ai, ta xem đại sư huynh lần này nguy hiểm, một cái trúc cơ nén giận ra tay không phải chuyện đùa, không biết hắn có thể hay không đứng vững. Còn có tu sĩ tràn đầy bi quan nói, dù sao lần trước Lý Hạo cùng Chu Vân Chỉ là tiểu liều một hồi, cũng không có rút kiếm, nếu thật là phát huy toàn lực, ai cũng không tin Lý Hạo có thể lấy được tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mọi người tất cả có tâm tư, thuận miệng phụ họa vài tiếng, hướng phía vắng vẻ tiểu viện tiến đến. Xuyên qua một mảnh xanh non tùm rừng cây, lại lướt qua mấy cái không thấp mô đất, đám người kia cũng đã thấy được Lý Hạo tiểu viện đại khái hình dáng. Hạ chậm chân, Mọi người có chút tâm thần bất định hướng phía tiểu viện đi đến, thực không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Đã đến bị trận pháp tiềm hộ đại sư ngủ lượn lờ trước tiểu viện, mọi người thoáng cái sử sốt. Ồ, cái kia là. 7-8 khối thịt nát vô số trồng chất tại cửa sân trước, huyết chảy đầy đất. Là Chu Vân. Đột nhiên có người chứng kiến trên thi thể đầu lâu bộ dạng, lập tức lớn tiếng hoảng sợ nói: "Chu Vân vậy mà chết rồi. Bị đại sư Vinh chém giết, còn băng thành thịt nát." Đại sư Vinh quả nhiên lợi hại, luyện khí cơ. Mọi người vốn là trầm mặc, tiếp theo hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đỏ mặt phía hai liên tục kêu to. Chu Vân ôm hận mà đến, muốn đem đại sư huynh băng thành thinh nát, kết quả chính mình lại bị băng chồng chất ở trước cửa. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu ngoại môn lại xuất hiện một cái đủ để đối kháng trúc cơ cao thủ. Về sau ai còn dám khi dễ chúng ta?" Trước hỏi qua chúng ta đại sư huynh nói sau, mọi người tình cảm quần chúng xúc động, vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, như giống như con khỉ nhảy đàng. Đúng lúc này, tiểu viện quanh thân bao phủ xương trắng đột nhiên sóng gió nổi lên. Lý Hạo thanh âm từ bên trong phiêu miểu truyền ra, tựa như thần tiên người trong. Các vị sư đệ, Phiền thoái đem cái này chu vân thi thể còn có vật ấy bày ở nội môn trước cổng chính. Dứt lời, một cái nặng trịch sự việc theo trong sương mù khói trắng ném đi đi ra. Mọi người tò mò, nhao nhao nhìn sang. Là một khối tấm bia đá. Sau khi xem xong, mọi người ngay ngắn hướng nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều muốn trừng đi ra, có người đi đến trước đối với xương trắng vừa chắp tay.